Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venice, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi xa đẹp, thăng hoa. Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ 00 phút. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới còi tên, hôn nhân không phải màu hồng. Nguyên Phương Hoài Nguyễn. Tôi năm nay ngoài ba cái tuổi chẳng còn trẻ để gây sốc nổi, cũng già chưa đủ chín để có thể tự tin nói mình từng trải. Tôi vẫn biết cuộc sống vốn riêng tư. Không phải sân khấu có thể nhìn xuyên thấu hai bên cánh gà và hậu trường. Nhưng đôi khi, cảm thấy cần phải được chia sẻ. Đôi khi, mạng xã hội cũng là nơi đòi lại công bằng và là con đường đi tìm công lý cho người thốc cổ bé họng. Tôi sẽ ghi lại từng phần câu chuyện của cuộc đời mình. Có nhiều tình tiết mà bây giờ, ngồi đây, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy dù hình. Tôi tuy không đẹp nhưng cũng cao giáo, trắng trẻo và có trình độ, gia thế cũng cơ bản. Bố mẹ anh chị em đều là thành phần chi thức và sống ở thành phố Cho đến tận bây giờ Tôi cũng không hiểu vì sao hồi đó lại nhận lời lấy hắn Hắn tên hát Hắn là người tỉnh lẻ Vào Đà Nẵng sinh sống Vừa đi làm vừa đi học tại trước Hắn vốn không đẹp trai Nếu như không muốn nói là xấu xí dáng người lùn, bé như chuột nhát Mà cho gia đình cấm cản Thậm chí còn dọa từ con Nhưng tôi vẫn chọn hắn Và tôi tự giải thích với mình rằng Vợ chồng phải duyên số, phận sự tùy duyên. Câu chuyện của tôi bắt đầu như thế này. Chương 1. Hôn nhân và những dấu hiệu Mới đi học từ Trung Quốc về, chị gái xin tôi vào làm hàng không. Hồi đó, hàng không hot lắm. Mình gặp hắn, hắn cùng làm cùng cơ quan như làm bộ phận kỹ thuật. Tôi hoàn toàn không biết tôi đã lọt vào tầm ngắm của hắn. Chị tôi biết chuyện và giặt sức cấm cản. Chị còn giữ chứng cho thấy hắn là người lừa lọc, gian dối. Nhưng tôi không tin, tôi vẫn tin vào chữ giác cuồng tôi. Thầy hắn khăm khổ, vừa đi học vừa đi làm, lúc nào cũng đổ tát mà tối. Tôi ngưỡng mộ. Một đứa lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, chưa bao giờ biết đến thiếu ăn. Thầy hắn bươn chản vậy, sao không ngưỡng mộ được? Từ lúc ngỏ lời tôi, hắn bỏ nhậu, bỏ đánh bài và bỏ cả hút thuốc lá. Cứ quen quẩn bên mình. Tôi muốn cái gì là hắn hùng hục chạy đi mua. Được nửa năm thì tôi siêu lòng về hắn. Hắn cũng thay đổi tích cực Điều đó lại thêm lần nữa củng cố niềm tin người dạy của mình là Bằng tình thương và lòng chắc ẩn tôi đã cảm hòa hoàn toàn được con người hắn Có lúc sông gió vì không chịu nổi sự ngăn cản của gia đình mình Tôi quyết chia tay Thì hắn bỏ ăn đi lang thang như kẻ mất hồn Thậm chí hắn còn lao đầu vào tường Hắn đập đầu trước mặt mình để chứng minh lòng trung thành của hắn Lúc đó tôi định khăn gói sang Trung Quốc học thạc sĩ tiếp Hắn nói Nếu em đi, anh sẵn sàng học tình chung để đi tìm em Dù em có lấy ai, nếu họ sống không tốt với em Anh cũng sang mang em về Tôi bị lung lay, cảm động với lời nói ấy Thế rồi quyết định cưới Bố mẹ tôi buồn không thốt ra lời Các bác tôi lạn lội từ hàn hội Và sự đám cưới chào gái cũng không buồn nói Chỉ có chị gái tôi bở bí vượt mặt Cũng tất bật lo lắng cho đám cưới Của đứa em gái ngu dại Ngày cưới, chị nói nhỏ vào tai tôi Nó sống mất dạy thì em bỏ ngay Về ngay, làm lại cuộc đời Ấy vậy mà tôi vẫn cứ tin vào thứ được gọi là trực giác. Trước ngày cưới Đi đang nghỉ kết hôn, chú ở phường hỏi hai đứa suy nghĩ kỹ chưa? Hắn đặt bút ký cái phèo, còn tôi cứ ban khoan, miền màn suy nghĩ về lời nói của chị gái. Bẩn thần hồi lâu, tôi mới quyết định ký. Tự nhiên, lòng trông rỗng và giáo hoảnh, tự nhiên muốn khóc, khóc vì tuổi thân, vì đám cưới như gia đình mình không ai chúc phúc, chỉ thấy mắt bố mẹ hẳn lên thêm nếp nhăn. Trước ngày cưới ít ngày, đùng gái mẹ chồng gọi điện vào yêu cầu mình ra ngoài kia làm đám cưới trước với lý do nhà trai phải cưới trước nhà gái. Mình ngỡ ngàng. Cưới, nhà chồng phải đến xin con dâu. Có cái tục lệ nào con dâu phải lãn lội ra tận Nam Định làm đám cưới, rồi vòng về Đà Nẵng để tự cưới mình. Tôi nào dám nói chuyện này với bố mẹ rồi âm thầm tự giải quyết. Tôi nói nếu không thực hiện đúng với tục lệ thì dẹp khỏi cưới. Càng thẳng xảy ra, không biết hắn đã nói gì với gia đình hắn, rồi ông bà cũng thuận ý bắt tàu vào Đà Nẵng làm đám cưới. Nhưng tới ngày đó thì hỡi ôi, chỉ một mình bố chồng vào, còn bà thì vắng mặt. Cả nhà tôi hoang mang, không hiểu chuyện gì. Ông đỡ lời rằng bà bị ốm không đi được, và tôi cũng tin. Ngày xin dâu, nhà trai trao lễ vật cho nhà gái thì chẳng thấy đâu, bố chồng bảo vàng thì trao ở nhà trai, chứ không phải nhà gái. Khi cưới, bọn tôi đã có nhà riêng được mua nợ hoàn toàn trước cưới mấy tháng. Để không làm đám cưới buồn và căng thẳng thêm, gia đình tôi cũng chẳng nói gì, nhưng lặng lặng giúp bớt phẳng cưới cho mình. Chỉ đưa một phần, còn một phần đưa kín cho tôi làm của hồi môn, phỏng khi cơ nhỡ. Nến hồng thắp lên ba lần thì đổ cả ba, thắp được thì lại tắt. Nhà chẳng ai nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Lúc bước chân ra cửa, quay đầu lại, chỉ thấy mắt bố tôi buồn rười rượi, Loan thoáng nghe giọng bác gái nói với chị gái tôi là Nhà mình áo gấm đi đêm còn hạ Rồi mình đi Tiệc cưới tại nhà hàng Đa phần là nhà gái Họ hàng, bạn bè thân thích Đồng nghiệp chung của vợ chồng và bạn học của tôi là chính Bạn bè ngỡ ngàng vì tôi cưới một người lệch về ngoại hình hoàn toàn Chú rể chỉ cao đến ngang tay cô dâu Chờ quan khách yên vị Tôi ở phòng thay đồ thì có nghe lao sao bên ngoài Tiếng thẳng em chồng Đám cưới này là đám cưới của anh hát Nên ngồi bàn đón khách thu tiền là phải người nhà trai Tiếng chị gái mình rẻ giọt Này em, đám cưới thằng hát Thì cũng là đám cưới cái p nha em thôi. Vì ai ngồi ở đây không quan trọng Quan trọng là biết nhận khách để mà đón tiếp cho phải đạo Nói chi đây lại là tiệc cưới Mà khách mời đa phần nhà gái Thôi chết rồi Sao thằng Duy em Huy lại cư xử vô lễ như vậy Với chị gái tôi cơ chứ Dù sao nó cũng ít hơn chị ấy Cả chục tuổi cơ mà Anh sẽ mình đứng dững Định kéo chị gái đi và nhường lại bản đoàn tiếp cho Duy. Bởi anh nghĩ, đám cưới vốn không vui, ô nào thêm chẳng làm được gì. Người khổ cuối cùng chỉ là tôi thôi. Rồi đám cưới cũng diễn ra xuân sẻ Lúc về, ngay đứa bạn thân của tôi kể lại. Vì suốt buổi đón khách, nó cũng chẳng rằng ngay bản lễ tân, nó cũng muốn giúp đỡ mình. Nó bảo. Lúc quản khách vào yên vị cả rồi, thằng Duy lại xông ra đòi tiếc quản thùng tiền cưới. Nhưng chị gái cứng gián lắm. Chị bảo. Đây là đám cưới anh trai cậu, nhưng cũng là đám cưới của em gái tôi. Tôi là chị, không cho thêm nó được gì thì tôi, tôi lấy của nó làm gì? Nhà chị gái mình cực kỳ có điều kiện ạ. Tôi tưởng cậu đi Tây đi Tào về thì cũng biết cách cư xử cho phải phép chứ. Nói đoạn, chị xin cái túi ni lông từ nhà hàng, chút hết tiền vào, lấy băng keo quít quanh túi rồi cẩn thận ký lên niêm phong túi tiền lại trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, bạn bè và cả nhân viên nhà hàng nữa. Nghe đến đây, thầy lỗ tai mình lùn nhung Cảm giác số hổ và có lỗi với chị Dâng lên nghẹn nghẹn trong lòng Tự nhiên, thầy thương chị gái vô hạn Bình thường ở chung một nhà Chị em cứ chảnh chạy nhau Lúc quen hắn, chị ra sức ngăn cản Vậy mà khi cưới, chị lại là người Vun vén cho tôi nhiều nhất Còn bạn kể tiếp Lúc Phương đi rồi, tớ ở lại dọn dẹp Với bố mẹ Phương Biết anh rể Phương nói sao không? Mọi người mở lễ vật nhà trai mang sang kiểm tra Anh rể ôm bố và nói Bố ơi, bao cầm sức bố nuôi con gái rượu lớn, đến đáy nó một cái bố còn không nữa, mà giờ người ta mang những thứ như của ôi này sang mang con gái bố đi thế này đây. Bố rơm rơm nước mắt, rượu toàn ba thứ rượu rẻ tiền nước lã pha cồn đều bọc trong túi kính xé sẩm, chỉ có được hai trầu và hai bánh su xê tương tất. Chị gái mình thì rõ nhất vì chị biết hai cháp đồ đó là do chính tay mình đi đặt để tự xước mình. Vừa về đến nhà, vừa thay áo cười ra, đã thấy mẹ chồng gọi điện thoại vào, giọng xe xe. Bà ấy vừa bù lưu bù loa khóc, nói rằng mẹ không đi vào giữa con về làm con gái mẹ được, nên mẹ ai nấy. Lại thật, bảo bà, bà ốm không đi được, sao giọng bà khỏe thế, bà lại còn khóc lóc ỉ ôi nữa. Nước mắt chưa khô, lời đã giáo hoảnh. Bà hỏi mình vàng cười được bao nhiêu chỉ, có đỡ đâu hết rồi. Ngày mai ra bắc thì nhớ mang vàng về nhà chú thính của Huy Mở Cất. Ồ! Hóa ra bà gọi điện để xem được bao nhiêu. Rồi sợ mình mang về cất ở nhà bẹ đẻ nên đã sạn sỏi như vậy. Mình nhắn tin cảm ơn anh đồng nghiệp chung của cả hai đứa người đã tài trợ xe đón dâu cho mình. Nhắn tin cảm ơn bạn bè đã đến giúp đỡ đám cưới mình. Đột nhiên thầy hắn giật lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Thái độ của hắn là mình chết dữ. Chả nhẽ mới chỉ có vài tiếng đồng hồ khi mình chính thức thành vợ hắn là hắn thay đổi như trở bản tay hay sao. Rồi từ đó Chữ nhảy khổ cực của đời mình bắt đầu. Lúc đó mình chợt lo lắng. có lẽ nào, cá không ăn muối cá ươn rồi không? Bố mẹ ơi! chương 2 đám cưới tại Nam Định Vừa xuống tàu về đến nhà, ngừa cổ uống hớp nước. Mẹ chồng giật phát chai nước ra khỏi miệng rồi nhìn lom lom vào cổ mình hỏi. sợ dây chuyền bố mẹ trao cho đâu? Mình ngơ ngác. Con đi tỏ mà, đeo vàng làm gì? Không an toàn. Thế thì vàng cưới đâu? Mày có mà sang nhà chú thím gửi không? Đã dặn rồi mà, đám cưới dư được bao nhiêu tiền? Mình lặng thinh, mình đủ lớn, đủ khôn để biết cất tài sản riêng của mình ở đâu chứ? À, cuối cùng thì đã hiểu, mẹ chồng sợ mình mang vàng bạc về nhà đưa cho bố mẹ mình. Đột nhiên, cảm thấy sao mà rẻ rúng đến vậy? Hắn kể dư được chừng đó, bà thở hắt ra não nề. Ngày xưa, thằng Huy nói có tiền sẽ cho mẹ đi du lịch, bây giờ có tiền thì cũng không được nữa rồi. Mẹ muốn đi đâu? Chúng con đưa mẹ đi. Tôi nói, Bà quẩy quả phủi đít bỏ đi, kiểu chán hẳn vô cùng. Trước ngày cưới một ngày, mình thấy mẹ chồng tết bật chạy như con thoi, mồm bai bài chửi rủa không hớt. Kể cũng lạ, bà ôm lắm cơ mà, sao chạy nhanh thế? Hàng xóm bà con ghé nhà xem mặt cô dâu trước, mình lên thay cái váy màu trắng sát nách, bà nhảy đồng lên chửi rủa. Mày đi tiếp khách mà ăn mặc như ca ve thế này à? Có ai ăn mặc như mày không? Con mặc thế này là bình thường mà, phải có hở hang gì đâu mẹ. Muốn khóc lắm rồi, nhớ nhà Nhớ bố mẹ quá chừng Mày mặc áo ba lỗ mà dám giả tiếp khách à Thay ra lén lén lục tìm đồ đạc Ngoại trừ cái áo dài để mai mặc cưới ra Thì toàn váy vùng điệu đà các kiểu Lấy đâu ra áo có tay Bà lan vào chỉ vào bộ đồ mặc ở nhà Có cái tay cánh tiên Đấy mặc cái đấy Thế là đành đoạn sỏ vào bộ đồ ấy Họ hàng để xem hạt cô dâu mới Như xem một món đồ người gì sao Ơ nhà lão nhân mụ quế thay giống lùn Bà thì sáng sổ đến sở vào người mình bảo Con bé trắng nhỉ Mẹ chủng chạy lại, kéo ống quần Vậy áo mình ra nói Đấy, da nó trắng như phấn thế này đấy Ai được khen như vậy thấy vui chứ Mình cảm thấy e chề, chả khác gì đang là Một món đồ cho mọi người sở nắn Có người ngày mai không đến dự được Đám cưới thì đi phong bì trước Bà nhận phong bì, mặt tươi như hoa Rồi chạy tổng tộc xuống bếp Rơ ra phía ánh sáng để nhận mặt tiền Còn nằm im trong phong bì kín miệng kín mít Trao lên, đấy Không ăn mà đi những tầm này tiền cơ Phải thế chứ Có đâu keo kiệt như ông A, bà C ơ mẹ Tiền này là của anh chị mà Thằng em chồng vớt phát Bản thân nó cũng cảm thấy xấu hổ Tiền nào của chung nó Ta còn phải lo bao nhiêu thứ Ngày cưới hay còn gọi là báo hỷ ở quê Sáng sớm còn chưa được miếng gì vào bụng Mẹ chồng bắt đi dọn bàn ghế Rửa rửa chén bát chờ đón khách Ý định của ông bà là làm đám cưới tận 3 ngày Không để thuộc thiệt hàng xóm Hắn, chồng mình, lúc đó bảo cái Phương nó yếu lắm, làm gọn trong một ngày thôi, chứ nói xỉu ra đấy thì mệt. Mình lại thấy thằng em trai hắn dặn dò mẹ. Có chuyện gì thì cũng không được nhảy đấy nhá. Cuối cùng thì đã chứng kiến màn nhảy của mẹ chồng. Việc nhiều mà cứ thích bay ra, cuối cùng bà là người dối nhất. Bà chửi luôn mồm, ném đồ vèo vèo, đá thúng đụng nia và đỉnh điểm là tụt quần ra chửi và vỗ bèm bẹp vào chỗ đó. Mình chứng kiến, chết sững, tự nhủ. Bố mẹ ơi, con vào phải cái gia đình gì thế này, tại con không nghe lời. đám cưới ở quê không như ở thành phố, khách hứa kéo đến lát nhét cả ngày, bà cứ bắt đứng đón khách, không được ngồi nghỉ, mặt mình tái xanh vì mệt, vì đói. Dì của hắn kéo ra sơ bếp, ẩn cho cái bánh bảo ăn đi kéo ngất con ạ. Vừa đặt bông ngồi xuống, tiếng bà đã xoe xé. Giờ này mà mày ngồi đây ăn à, đám cưới mày chưa đám cưới ai? Tối đến, tiệc tan, khát nước, mì lò dò từ trên khác xuống. thấy ông bà đang hỉ hả kiếm tiền mừng. Nhát thấy bóng mình, bà vợ che tiền đi. Ông cười hành hạch thanh minh. May quá còn ạ, đủ chứ không bị lỗ. Thế này là được rồi. Đây là nhà mình báo hỉ chứ không phải cưới. Cưới là còn được nhiều hơn. Ô, hóa ra đám cưới mình cứ muốn lôi cổ mình ra quê cưới trước là vì lý do này. Thế ra, mình ngoài là món hàng lại còn là mục đích kinh doanh, cảm thấy e chề. Sáng sớm hôm sau, hai đứa đèo nhau về quê ngoại cách nhà trồng 60 cây. Vừa vào sân, mỡ hắn thảy ngay cho một cái thau mực to bằng cái thau giặt đồ, nói Làm đi. Ừ thì làm, mình chẳng ngại cái váy trắng đang mặc trên người, ven váy ngồi làm luôn. Mỡ hắn nhìn rồi bảo À mày cũng biết làm đấy, tưởng mày tiểu thư công chúa không biết làm gì. Thế nhà mày rộng được bao nhiêu mét vuông? Dạ, nhà con được gần 300 mét vuông ạ. Cũng ngang ngửa nhà tao chứ mấy. Nghe bảo chị gái mày cũng học đại học rồi làm giám đốc à? Thầy đám cưới, chị mày cho được bao nhiêu vàng? Dạ, nghĩ mình nghĩ bụng, 300 mét vuông đất ở trung tâm thành phố thì nó phải khác ở chỗ quê khỉ ho cò gáy, đường vào đất lùn ngang nửa bánh xe chứ nhỉ? Màn chào hỏi sân mới vô cùng thân thiện. Tiếp đến, lên nhà trên ngồi hầu nước cậu của hắn, nghe cậu hắn giảng giải đạo đức, lễ nghi khi về nhà chồng, rồi bảo đi sát bát ăn cơm để xem cô biết được trong nhà có bao nhiêu người. Nhìn quanh tìm chồng cầu cứu Ôi trời, hắn vệ lan vào phòng và đánh một giấc Kệ sư con vợ non tuẹt tự xoay sở Mình cứ án chừng chừng rồi sắp bát Thà lời sư còn hơn lấy thiếu Ấy vậy mà cũng đủ Chương 3 hôn nhân không còn là màu hồng Ít lối sau đóng cưới thì mình có bầu Mình ngán kinh khủng Không thể ăn uống được gì Tiền thì lo gom góp trả nợ nhà Phòng bảo bố mẹ mình cho Mình để dành tới lúc đi sinh bé tiền lương hắn làm ra, hắn phát cho mình đi chợ hàng ngày chứ không nộp lương cho vợ. mình lại nhớ lại câu của mẹ hắn dặn dò hắn mà mình nghe lỏm được. có tiền là mở cất, đưa hết cho vợ nó lại mang sạch về nhà ngoại nói đấy. thế ra hắn đang làm đúng những gì mẹ hắn dặn. ngày nào bố mẹ hắn cũng gọi điện thoại vào hỏi còn nấu cơm ăn không, còn nuốt được không. bao nhiêu năm hắn ăn cơm hàng cháo chợ, sao không hỏi thăm, giờ như kiểu dò xét xem con dâu thế nào. Biết tin mình có bầu, chưa biết là trai hay gái. Mỗi ngày ông nghĩ ra một cái tên, lại viết thư vào dặn đặt tên như thế. Hôm sau nghĩ ra cái tên khác, lại viết thư vào yêu cầu đổi sang tên mới. Cháu thì mới tượng hình. Mình sinh non con bé. Mới 8 tháng nó đã lọt tọt chui ra. Mẹ mình tất tả sang lo cho con gái. Hán gọi điện ra ngoài quê báo. Bố chồng nhảy xe vào. Mẹ chồng cũng chẳng thấy đâu. Mẹ mình có ý trách móc. Còn đầu cháu cả. Cưới mẹ chồng đã không vào rồi. Thì có cháu bà cũng nên vào đỡ đần chứ, đưa ông nội vào làm gì, lại đẻ thêm việc chăm mẹ mình. Vừa chăm con gái đẻ, chăm cháu, lại trợ búa, cơm nước cho ông xui thì ngại lắm. Ông vào bế cháu lên rồi gọi điện cho bà nội. Em ơi, con bé nó trắng lắm, từ cổ trở lên nó giống hệt anh, đẹp lắm, còn từ cổ trở xuống giống hệt chú Duy, cao rồi. Mình nghĩ bụng, con mình đẻ ra, sao nó không giống mình mà giống chú Duy kia chứ? Mình cao trên mét sáu, nhưng thảo Duy nói là đàn ông, nó cao gần mét sáu thì được gọi là cao cơ đấy. À, chắc tại nó cao hơn anh trai hắn. Ông ở với mình được ba tuần thì quay về Nam Định, mẹ chồng lại gọi điện thoại vào nói. Đấy, mày đẻ ông còn đỡ cho mày hẳn ba tuần giờ còn gì. Lúc ấy nhà mình vừa có mẹ chăm, vừa có bà giúp việc thì không hiểu, ông đỡ đần gì được cho mình. Cháu thì ngoan, bé xíu xiu, chỉ biết ăn rồi ngủ. Có mẹ mình ở đó, ông liền sọng đạo đức con mới đẻ phải kiêng cữ cẩn thận để không bị sản hậu. Nhưng về đến quê, ông lại chửi bới và nói sống mình không ra gì, ràng lưỡi biếng, suốt ngày chỉ ăn và ngủ. Con bé nhà mình nó lại ngủ ngày cài đêm đến gần 3 tháng, lại hay ọc sữa. Cũng may mình không phải chịu cảnh sống chung nên căng thẳng cũng không đáng kể. Chỉ có điều mẹ chồng lâu lâu lại gọi điện thoại đơm đặt gì đó về con dâu. Mỗi lần vậy, nhà mình lại có bão. thi thoảng lại gọi và hỏi, hắn than thở gầy đi, sút cân, Bà lại chửi mình là không biết chăm chồng, đàn ông là không để nó làm việc nhỏ nhặt để cái đầu thanh thản còn là chuyện lớn. Đàn ông là không làm việc nhà, lấy chồng là phải nghe theo nhà chồng. Bố mẹ chồng phất vả bao công sức mới nuôi nó an học, nuôi nó lớn lên, phải biết lo lắng cho gia đình chồng trước tiên. Về nhà bố mẹ đẻ được một lần thì phải về nhà bố mẹ chồng được mười lần. Trong Đà Nẵng có chú thím của thằng Huy, chú thím làm cha làm mẹ thì phải lo mà về rồi lo dọn dẹp, thu vén nhà bên đó đi. Mình nghĩ bụng, vậy ra thân phận con gái rẻ rúng bạt bèo cũng được giáo dục ở nhà cưng như trứng mỏng, mỏi tay vào làm việc mẹ cũng xác con gái, vậy ra mình từ lỗ nứt chui lên. Mọi việc trong nhà đều do mình quán xuyến, hắn không hề mỏi tay vào đỡ đần, có ngày còn đang trong bài tháng ở cữ, hắn đi nhậu quên cả hai mẹ con ở nhà đói meo, có hôm hắn về nhà nôn nửa đầy nhà, mình lại lủi cụ dọn dẹp. Nhiều khi muốn nói về hắn là mẹ chồng nói như thế không đúng về em thì anh phải biết bảo vệ vợ. Nhiều khi muốn nói về hắn là mẹ chồng nói như thế không đúng về em thì anh phải biết bảo vệ vợ. Nhưng lời vừa ra đến đầu môi, hắn đã bảo. Bình vợ rồi mẹ buồn thì sao? Thì anh lấy vợ về làm gì? Lấy vợ để đẻ con chứ làm gì? Vợ không lấy vợ này có vợ khác, mẹ thì chỉ có một. Cái được gọi là hôn nhân màu hồng phút chốc biến thành màu cháo lòng, vỡ vụn. Mình sinh con được 13 tháng thì có bầu lại, cơ thể mình cũng yếu, lại thức đêm thức hôm trong con mọn, con bé ngoan nhưng khó ăn, ăn hay nôn chớ. Thay được 6 tháng thì mình tiêm uốn ván và bị sốt thuốc. Sáng hắn đi làm sớm, mình mệt nên dáng nằm thêm chút nữa rồi dậy pha sữa cho con bé uống. Vừa bước chân xuống giường thì mình ngã quỵ, cành tay trái tê thần, không nhấc lên nổi. Mình nôn thốc nôn tháo, con bé tỉnh dậy cứ ngồi trên giường khóc đòi mẹ. Mình liệm đi một lát, nghe tiếng con khóc lại cố gắng bỏ dậy dỗ con, rồi cố gắng bỏ ra cửa kêu cứu. Bác hạ sóng cũng là y tá, bác kêu còn sốc thuốc rồi, phản ứng chậm nên phải đưa đi cấp cứu. Vả viện, cái thai đã bị phù nề tim, tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng. Trước đó vài hôm, mình đi khám thì thai hoàn toàn bình thường. Do mẹ yếu nên thai hơi nhẹ cân chút xíu, mình cảm thấy đất dưới chân như sụt lở. Bác sĩ Trần An là không sao, vài hôm có khi thai sẽ khỏe lại rồi cho về nhà. Thực ra bác sĩ lại gọi cho chị gái mình là người quen nên bác sợ mình sẽ sốc trong khi cơ thể đã xếp yếu. Bác bảo tiền lượng xấu, sang đầu tuần thì cho nhập viện để xử lý. Mình thương con đứt ruột, đứt gan. Hai ngày sau nhập viện và lấy thai ra, nó giống hệt con bé đầu. Nhìn con nằm đó tim tái mà mẹ thì không được ôm con vào lòng, nó đau đớn như thế nào, chỉ muốn chết theo con cho xong. Cô hộ sinh cẩn thận làm vệ sinh cho bé tỉ mỉ hệt như một em bé vừa chào đời có điều con mình bất hạnh, rồi cha bé cho bà ngoại, bà ngoại đón bé, nước mắt lưng tròng, cởi cái áo khoác màu đen đang mặc trên người quân bé lại rồi ôm vào lòng, ôm lên nghĩa trang. Suốt đường đi, bà bảo xe chạy nhanh nhưng máy ỉ lắm, đi không nổi. Hai tay bà tê cứng, bà cư cứ khẩn, con xuống khôn chết thiêng, bà xem mộ yên mả đẹp cho con. Bà cất mộ cho cháu đàng hoàng, bảo con ngồi chơi bên mộ đến lúc hương tàn rồi mới về. Bà còn phải mời đứa trẻ Chăn bò quanh đấy dặn đừng để bò vào phá mổ em, bà cho ít tiền, ít quả bánh. Tối về nhà, bà bảo chân bà tê không đi nổi. Trong mơ, bà thấy bà hiện về nói, mai chân bà sẽ hết đau, chân bà đau là do con ngồi lên chân bà đấy. Nghe mẹ mình kể, mình nổi da gà, rơi nước mắt thương con. rồi mình sợ, mình ám ảnh suốt mấy năm liền, không dám có con nữa. Ấy vậy và mẹ chồng đã không vào chăm non cháu những ngày mình nằm viện đưa con gái của mình phải gửi sang nhà chú thím hắn trông đỡ một tuần, mà còn gọi điện thoại vào kể cả. May cho mày đấy, người ta nạo thai sổn sột có khi còn thủng cả ruột nữa đấy. Bố chồng thì hùa vào kể, có trường hợp ở dưới quê không lấy hết được thai, phải cắt nhỏ thai ra để lấy ra từng phần. Một đứa vừa thoát khỏi lưỡi hải tử thần, vừa mất con, vừa trải qua cơn đau đớn tuyệt vọng, sữa cho con trò về ướt cả áo, mà con thì nằm dưới lỏng đất lạnh, nỡ lòng nào nói những lời đau đớn và ác độc đến thế Cũng may, cả nhà sùng ác thì vẫn còn lại thím của hắn là người tốt bụng, yêu thương con mình thật lòng. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn yêu quý và thầm cảm ơn thím. Vừa khỏe được ít ngày, mình lại xin đi làm trở lại. Từ đây, sau gió bắt đầu nổi lên. Chương 4. tai nạn chồng chất tai nạn. Những ngày ôm con hòn ở nhà chưa đi làm lại thì bị gia đình chồng dè bỉu, chửi bới an bám. Nhưng thực chất tuy chưa đi làm trở lại, nhưng mình cũng vẫn có thu nhập từ phía bố mẹ mình chia cho. Nhà mình có một trang trại rất to cách trung tâm thành phố khoảng 60 cây. Mẹ mình nói, căn nhà bọn mình đang ở chật chội quá, đến khi nào đền bù xong thì mẹ sẽ mua cho nhà mới. Từ đó, bố chồng cứ hỏi mãi về chuyện đất đai đền bù, có lẽ nhà họ còn trông chờ tiền ấy hơn cả mình, chắc vậy. Đến khi đi làm trở lại, gửi con bé đi học, nhờ hắn đưa đón con là cả vấn đề. Hãy nói việc đưa đón con là việc của đàn bà. Có những ngày con bị viêm phổi nằm viện, hắn bỏ mặc hai mẹ con suốt đùng đùng trong viện vật lộn với nhau. Còn hắn thì ở nhà ngủ. Viện đông đúc, hai bà bệnh nhi chen chúc trên một chiếc giường, mình ngồi cả đêm lau nước và kẹp nhiệt cho con. Chỉ chờ trời sáng để hắn vào thay cho mình về nhà tắm rửa. Hơn 7 giờ, gọi cho hắn thì hắn còn đang ngủ say sưa. Không cần biết vợ ở viện thế nào, còn sốt không, hai mẹ con sẽ ăn gì. Hắn bảo tự lo đi, bệnh viện đầy đồ ăn ra. mỉ lại quay sang cầu cứu bà ngoại và chị gái, cảm giác mỉ như mẹ đơn thân vậy. Hắn vô tình với vợ đã thành, hắn còn vô tình và nhẫn tâm với cả con gái hắn. Nằm viện ba ngày là ba ngày tự xoay sở. Xa viện, hai mẹ con lại lỉnh kỉnh xô chậu đèo nho về. Về đến nhà, chưa thấy cơm nước hắn chửi um lên. Đi làm về mệt đã không có gì ăn, lại còn nằm dài ra đấy. Thức chồng con đến phở phà cả người ra, mình cố nhịn vì không muốn để con bé chứng kiến bố mẹ to tiếng với nhau. Bản tính ghen tuông của hắn từ đó cũng trỗi dậy. Thở còn con gái, từ đi đây đi đó, gia đình lại có điều kiện nên mình cũng điệu đà lắm. Lấy hắn về, cả ngày ụp mặt vào bếp núc tã bìm, làm gì có thời gian chăm sóc bản thân. Uống cà phê với bạn bè ngày cuối tuần là xa xỉ với mình, làm tóc, đắp mặt nạ là điều không có trong tử điển của mình. Thậm chí đến cái quần lo sách cũng chả dám thay. Này đi làm lại, sáng phải bộ quần áo thì hắn xét nét. Hắn kêu không biết tiết kiệm để trả tiền nợ mua nhà. Hắn làm Việt Nam Airline lương cũng không khá, thưởng cũng nhiều. Ngoài lương năm còn có các kỳ chia thưởng theo quý. Nhưng tuyệt nhiên mình không biết được lương hắn là bao nhiêu. Hắn định mức mỗi tháng 3 triệu là cứ 3 triệu mà tiêu. Tháng nào còn ốm đau ma chay, rũ chạp, xén vào tiền thì chưa tới cuối tháng tiền đã cạn. thở thẻ về hắn, hắn quắc mắt. Không có tiền ăn gì giàu đi, cắt sữa của con bé đi. Mình thề có trời đất, cho đời không có gì nhục nhã hơn đi ngửa tay xin tiền. Mình mãi sức ra phục vụ chồng con, tờ mau mới không có, không giải trí, không chơi bời, không mua sắm. Vậy tiền hắn làm ra hắn để đi đâu? đi làm được một thời gian, hôm đó và ngày đưa ông công ông tá về trời, nhà chú thêm hắn làm tất nhiên, nhà chị gái mình cũng làm. Nhà mình neo người, cậu út học trong Sài Gòn rồi ở đó lập nghiệp luôn. Nên chỉ còn hai chị em gái quẩn quyết nhau lắm. Mới tờ mờ sớm, hắn bảo chở con bé đi học rồi về nhà chú thím mà là phụ tân nhiên. Mình bảo với hắn, hôm nay nhà mình cũng cúng, vậy để giúp được hai bên thì chia ra làm hai. Chồng đi nhà chú thím, còn em sang nhà chị. Hắn lộn lộn lên chửi bới mình, chiều đến hắn bất đi đón con xong phải về nhà chú thím thu dọn chén bát. Mình vừa bực vừa uất, mà ngẫm lại, sao mình hiền và đần quá đỗi. Hắn quăng mắt lên là mình sợ. Ra đến đầu ngã tư trục đường chính, một xe tải chở bia, tài xế vốn không có bảng lái. thấy công an và thanh tra giao thông đang đứng kiểm tra, nên luồng cuống và hút thẳng xe vào người mình. Mình nằm dưới bánh xe tải, mắt giáo hoảnh, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Chỉ nghĩ đến con bé đang ở trường chờ mẹ. Mọi người bế mình ra khỏi gầm xe, chưa phải mình gãy gập. Ai đó le vai mình hỏi nhà em ở đâu, em đọc số người thân đi anh gọi. Mình đọc số của chị gái, số đó là số mình có thể nhớ và chỉ nghĩ đến lúc này. Rồi xe chở mình vào viện cấp cứu. Bác sĩ là người quen với anh rể, xếp lịch mổ gấp vì tết cận sau lưng rồi. Trên mình hiện giờ đầu gối vẫn còn hay còn vít xốp, cười chai gió trở trời là đau. Những ngày nằm dưỡng thương là những ngày ê chề và đau đớn nhất. Còn thì bé xíu, chưa biết gì, vợ thì nằm im một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ đến nhà ngoại. Hắn không cho mình về ngoại, bắt phải về nhà, hắn bảo. Cô người này tuổi đâu rồi, không tự lo được cho bản thân sao? Không tự lập được sao? Cô muốn tôi ở nhà cô để chui gầm chạm à? Mà cho mình ở nhà bố mẹ, tôi đến hắn cứ về nhà siêng ngủ. Nửa đêm con bé nó liền cơn sốt, ảo hết ra giường. Mình ngồi một chỗ gọi với lên tầng trên, cả nhà lại chảy ao ao xuống. Người thì đỡ con bé, người lo thay chan màn. Mình chỉ biết bất lực ngồi nhìn, còn không tự xoay sở được cả mình xuống khỏi giường. Cùng thời điểm đó, mẹ hắn ở quê bị xe máy quẩy vào, ngã nhẹ thôi, bảo gọi điện thoại vào khóc lóc. Hắn bảo em ở nhà có bố mẹ em lo, anh về quê xem mẹ thế nào, rồi hắn đi. Một tuần sau, nhà hắn ở quê động móng làm bếp, hắn lại về. Một tuần sau, bố hắn ốm, hắn lại về. Một tuần sau, em trai hắn dạm ngõ, hắn lại về. Mẹ mình có ý khuyên nhủ. Con còn bé, vẫn đang nằm một chỗ, thôi thì con có thể thu vèn bớt lại, sửa đám cưới em trai rồi về luôn thể. hãy làm ở Mỹ lên gây sự. Mình bực quá, lúc này cũng lên tiếng thì hắn la vào, bất chấp có bố vợ, em trai và hàng xóm đang đến tha mình, hắn cứ la vào đòi đánh mình. Hắn chửi mình là loại con dâu khốn nạn, bố mẹ hắn ốm mà cũng dám ý kiến không cho hắn về. Anh em nhà hắn chỉ có hai người, phải để cho hắn về sự lễ dạm ngõ chứ. Tiền chủ xe đền bù cho mình trong vụ tai nạn để lo thuốc men và hậu phẫu thì hắn lấy đi mấy triệu, coi như là lấy lại tiền hắn đã chi ra lo viện phí và phẫu thuật cho mình. Một tuần sau em hắn cưới, mẹ hắn gọi điện thoại và bảo Thế đám cưới em trai mà mày không ra dự à? Con đang nằm một chỗ thế này, còn chưa đi được Hai tháng bác sĩ mới cho châm chạm đất Vì sợ bị lún chỗ xương gãy mẹ ạ Mày đi thì mày lên xe, xe chở mày đi Ra ngoài này có ai bắt mày làm việc gì đâu mà mày không về Mày có tự đi đâu mà bảo không đi được Anh em làm phải sống có cái tình Huống hổ đám cưới mày, em nó còn vào lo đám cưới cho còn gì Nhà đến thẳng duy với thùng tiền quà cưới đã làm mình sôi máu lên, rồi hắn lại đi. Vậy là hơn một tháng, hắn về quê lo việc lớn đến bốn lần. Mẹ mình thấy mình cười yếu nên đón lên trang trại ở hai tháng để tiện chăm sóc, không khí trong lành mình dễ bị phục hơn. Vậy là hai mẹ con khăn gói lên trang trại. Trang trại những ngày đầu xuân, không khí trong lành lắm, hai con phít ở chân là mình nhức kinh khủng, đêm hầu như không ngủ được. Bác sĩ cho bốn viên giảm đau một ngày, ruột dần giảm xuống ba, hai và còn một. Đêm, cứ nghe tiếng mỉ trở mình là mẹ mình lại lật đật dậy, kê thêm cái gối để nâng cái chân gãy lên, xoa xoa vô vỗ. Ngày nào mẹ mình cũng đun một thùng nước muối nóng để cho mình ngâm chân và xoa bóp cho mềm cơ. Cái chân gãy teo lại bằng một nửa cái chân bình thường. Mỗi lần cho chân xuống hết tập đi, cái chân tìm hắt như quả chuối. Người tì vào đôi nặng đến chai cả tay. Cứ thế hai mẹ con dòng giá tập luyện cả hai tháng trời, mình tiêu hết của mẹ đến 40 cân muối hạt còn nặng hơn trọng lượng cơ thể mình lúc bấy giờ. Ngày mình bỏ nặng đứng thẳng lên là ngày mẹ nhìn mình bật khóc, mẹ nói Ơn rồi, cuối cùng con cũng bình thường lại rồi, mẹ đẻ con lành, nuôi con què, mẹ sao không đau lòng được. Con là đứa hiền lành, xinh xắn, học hành giỏi giang nhất nhà, thế con khổ mẹ không chịu được, con bỏ nó đi. Những ngày dữ thương là những ngày mài bút để xuống bớt đi nỗi buồn phiền sao lòng. Mình tập thành dịch, sợ quên vốn kiến thức đã học, tập thành viết, rồi những bài viết được đăng tạp chí. Mình lại có thêm thu nhập mua sữa cho con, lại có thêm niềm vui, cũng tưởng được nhận giải cây bút trẻ. Hắn lên trang trại thăm hai mẹ con, hắn đòi mình phải về nhà vì bố hắn sắp vào Đà Nẵng thăm. Đừng có bắt bố hắn phải lên trang trại xa xôi mà thăm mình. Mình thèm gì vào sự tham non đó? Mẹ mình giận lắm, bảo anh bước ra khỏi nhà tôi Hắn cự lại, còn sớm sổ vào thách thức Bà đánh con đi, đánh cho hả giận Đứng đây cho bà đánh này Mẹ mình chỉ bảo một câu Thằng này quá mất dậy Đến kỳ tái khám, mình phải về thành phố Bố hắn đến thăm, nhìn long long vào chân mình À, đi được rồi này Cứ tưởng bị nặng lắm Mình cứ ngỡ ông nội vào thăm mình Hóa ra không phải Ông vào đài Nẵng chữa bệnh rồi bảo thằng con trai quý tử Mua vé máy bay cho ông đi Sài Gòn thăm bạn bè Hóa ra mình về nhà mẹ đẻ, hắn cản giảnh nợ, càng đỡ tốn tiền sữa đổ ăn cho con. Mãi về sau, mình mới nghe cô em dâu kể lại chuyện. Nó bảo hồ chị bị nằm một chỗ, bà ấy bảo em là về trong xóm xem có đứa nào khỏe mạnh tí thì làm mai mối cho thằng Huy. Chứ cái con đấy lấy nó khổ quá, nó đang quẻ quá thế bỏ nó đi, nhỡ nó quẻ suốt đời thì khổ. Mình cũng không ngờ trần đời lại có người đàn bà độc ác đến thế. Bà đã không làm gì cho con cháu, chỉ trực phá và có cơ hội là chùi. Mình chuẩn bị tinh thần bảo hắn, cả gia đình mình ủng hộ. Nhiều đêm nhìn con xe ngủ, mình chảo nước mắt, nó bé tí thế, đã hiểu chuyện gì đâu, cứ quẩn quanh bên mẹ. Lúc mẹ nằm một chỗ, nó đi trẻ về, lao lên lòng mẹ ngồi, ngọm líu ngọm lô. Mẹ, mẹ du nấm đi, lâu quá rồi mẹ chưa du nấm. Rồi nhấc tay mẹ vô vỗ vào mông nó. Giờ sống cảnh thiếu cha tội con lắm Hắn lại sang hứa và xin lỗi, hắn hứa sẽ thay đổi. Rồi mình lại siêu lòng, lại quay quả trở về nhà bên kia, cố gắng tâm niệm. Cơn sồi nhỏ lửa, một điều nhịn chín điều lành. cố gắng để yên ấm và cố gắng lạt mềm buộc chặt để từ từ xe chuyển tâm tình hắn. Vẫn một niềm tin và hy vọng thế, rồi tất cả lại đổ sông đổ bể. chương 5, những cơn ghen cuồng nộ và những trận đòn nhớ đời Vì tính chất công việc, mình phải đi học nương cao lên. Làm dự án hay phải đi công tác, công việc bận rộn, vừa đi học, vừa đi làm, vừa con nhỏ, mình hầu như không có thời gian để mà giải trí nữa. Vừa đi làm kiếm tiền nuôi con, vừa kiếm tiền đóng học phí, vừa trả tiền thuê trong con buổi tối. Tài giờ làm, sấp ngửa đón con từ trường trở đi gửi rồi đi học. Trời đài Nẵng vào mùa đông hay mưa, con mẹ mẹ đèo con mẹ con qua cổng lùng nhùng trong áo mưa, sợ con ngủ gật. Mẹ dụ con hát, đọc thơ, cứ như thế là lát cả hai nam trời. Rồi cũng qua, hồ nào về sớm nấu được bỡ cơm ngon chờ chồng về An Trung thì hắn đi biển biệt hắn mãi đi đánh bóng, hắn tuyên bố giờ đó là giờ xả stress của hắn không ai được làm phiền sớm thì 8 giờ hắn mò về muộn thì có khi 11-12 giờ đêm người nồng nọc mùi bia rượu có hôm mình ngồi chở bên mông cơm nguội ngát hắn lò do về, vừa mở miệng nói một câu cả nhà chỉ có buổi tối ăn cơm cùng nhau anh nên về sớm sớm chút mà đỡ đỡn em Hàn quắc quát lên, xông vào tủm tóc mình, "Đờ mờ mày, mày là vợ ông mà muốn leo lên đầu ông ngồi à? Tao nói cho mày biết, tao nuôi mày thì mày phải phục tùng tao, bố mẹ mày không chửi máng mày trừ tao có quyền. Đờ mờ mày, mày đi làm lơ được mấy đồng mà về lên mặt với ông hả? Một tháng mày nấu cho ông được mấy bữa cơm?" Nói đoạn, hắn lao vào hất tung mông cơm lên, sẵn luôn bát cơm từ trong miệng con bé ra, đập tan tành. Hắn đập vỡ cái nồi cơm điện, bát đũa vỡ vụn. Hàng xóm nghe tiếng hắn gào thét, vội chạy qua can ngăn. Có bác hàng xóm dẫn con bé đang ngây người ra, sợ hãi về nhà cho nó ăn cơm. Nó đi ra khỏi nhà mà chân tay còn run lẩy bẩy. Hầu như tết nào mình cũng phải ra Nam Định ăn tết, lình kình đồ đạc mang ra. Về đến nhà mẹ chồng ngồi dãi thẻ ra đếm, rồi cộng cộng, tính tính xem món đồ của mình mang ra đáng giá bao nhiêu. ha hà, hà cười. Ờ, cũng khớ khớ đấy nhỉ. Tết sát bên hông mà nhà chồng chưa có sắm sửa thứ gì, tất cả chỉ chờ con trai và con dâu về lo. Ông bà lo chi vừa tốn tiền, vừa mệt người, ba mươi tết chuyện làm gì còn của ngon mà mua. Bố chồng bảo, không cần biết chúng mày làm gì, nhưng bố đòn lo xây cái mộ ở quê, mù nguyên quả đồi, rồi xây tường bao quanh, đổ mê, lót đá cho sạch, rồi mày mốt có chết thì về hết đó nằm, mày mốt về quê, phải có cái buôn bánh cho ta về, còn nở mày nở mặt. Người sống là chúng con đây, cài mửa mày mửa mà ra, nhà còn ở nhà cấp 4 đây, Nợ chưa trả xong mà ông vì cái sĩ diện rồi làm khổ con cháu thế này. Thôi thì mình cũng đã hiểu tiền thưởng của chuyên viên Việt Nam Airline không thể đưa cho vợ chai chải mà còn trốn đổ ra đây rồi. Làm đó, ông bà xếp cho gia đình mình ở tầng trên. nói là một phòng độc lập. Nhà mình bay từ Đà Nẵng ra và đến quê lúc 1 giờ. Nghỉ ngơi, ăn tối xong thì vợ chồng thẳng em về. Cô em dâu sổng sộc lên phòng rồi vùng văng. Nó đợi chồng nó ở cái phòng nhà mình đang ở. Đồ đạc của mình đã bày ra khắp nơi rồi. Có con nhỏ đi theo không chịu được cái lạnh miền Bắc nên đồ âm cho bé nhiều lắm. Thế mà nó sẽ giật cho bằng được, đẩy đồ đạc của mình ra. Hàn đương đó lặng thinh, chẳng ý kiến gì, mình chỉ nói một câu. Ăn nhiều chữa ở hết bao nhiêu, hơn nữa chỉ có mấy hôm thôi mà. Dù mình dặn xuống cái phòng sinh hoạt chung ở tầng dưới ở, đêm đó lạnh lắm, gia đình thằng Duy còn phải đốt nến sửa cho ấm cái phòng. Sướng, giảnh giật nữa đi. Cô em dâu sống ở gần nhà bố mẹ chồng, được chồng đưa lên Hà Nội mấy năm, trở về đã như tiểu thư, cái gì cũng không làm, đến gặp củ khoai tây nấu cháo cho con cũng phải đeo găng vì sợ hỏng tay. Trong khi đó, mình ra đến nơi lại là làm quần quật từ sáng tới tối, phát sợ với phong tục ăn uống cùng bài ngoài đấy. Nào là tết niên, nào là cơm 30, cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 nhà lại có đám rỗ, rồi chưa kể cách đi chơi là lại bày ra ăn uống, rồi soạn dẹp. Làm lụng cả năm từng nghỉ mấy ngày Tết lại chẳng khác nào đi hành xác. Năm sau, hai thấy lạnh nên bác cho bố mẹ hắn cái điều hòa sửa. Mình cũng chả biết, cứ lo lắng sẽ lạnh như năm ngoái nên lại lình kỉnh thao ấm về cho con. Về đến nhà, lại thấy quay em dâu chém chệ nằm phòng dưới. Phòng đã được bác điều hòa ấm ru. Nhà mình lại bị đẩy lên gác lạnh run. Sáng, nó ngủ trừ xác đến 9 giờ mới dậy. Mà kỳ lạ cứ đến Tết là nó ốm. Sao mình mới biết nó ca ốm để chuốn việc. Có kiểu đâu nó ngồi trong phòng ấm, ngồi ngay trên giường si tẻ con nó, rồi sai bé nhà mình đi đổ bô. Nam nào, nhà hắn cũng sô sát, không nam nào không chửi bới ở Mỹ. Lại là chuyện mẹ chồng chửi cô con dâu út lười, lại là bố chồng phong tục rồi giúp kiếm đòi tự sát. Mình thấy loạn não. Có hôm đang ngồi làm đồ ăn, bà cứ chửi rủa lôn mồm là bà mệt. Mà quả thật, bà có làm gì đâu mà mệt. Ông đứng đó, vừa luôn ké bát để trên bàn ném vèo qua đầu mình, xô ẩm vào cái tủ kính làm nó vỡ vụn. Mình ngồi sững. Đờ mờ mày, mày làm gì mà kêu mệt, kêu khổ. Bà im re, mình cũng im re. Hồn thị trưng kiến duy, em chạy hắn tẩn thằng bé con vào góc tường, sơ phả vào, vào mặt con đông bốp. Mày có há mổm ra nuốt không? Tao bóp chết tươi giờ. Cứ một miếng ăn, một cái tát, nó quay sang mắng con vợ. Nấu ăn cho con thế này đây à? Rồi lấy bát thì nguội, bà nội nấu nhờ nhờ nhưng mỡ là mỡ, trộn vào cơm bát thằng nhỏ nuốt. Thấy phát thương. Cô em dâu thì khéo lắm, pha sữa cho con theo công thức. Họ quy định 5 muỗng pha với 120ml thì nó pha với 60ml. Sữa đặc quánh, thằng bé uống vào là chớ. Xong nó tổng cho con thêm ly nước, thế là đủ. Ngóp ý nó bảo, ơ, thế pha chừng đó nước uống cho nhanh rồi uống thêm nước vào có khác gì nhau đâu. Thế là hiểu rồi đấy, đúng là phải sống trong chăn mới biết chăn có giận, cứ phải chứng kiến mới biết. Em trai hắn mang danh giám đốc công ty này nọ cũng là phường đạo đức giả mà thôi cả một gia đình nhà tôm. Ải đây, mình lại nhớ đến cái đoạn quạt bác trong nhà tắm và mỗi lần tắm bà lại gọi sờn sọng. Ôi ông nha nơi. Ông hụi hụi chạy xuống để kỉ lưng cha bà. Bà mười phút sau đi ra, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ ra ông bà đang làm chuyện người lớn ở chỗ bác quạt. Làm xong ông đi ra liêu siêu, còn bà cơ thế tống ngồng đi lên nhà trên. Ngồi an mà cho chân lên ghế trổm hũ ngồi. Ngứa bà chẳng ngại ngần cho tay vào chỗ ấy gãi sùn sụt. Con dâu đôi mắt nhìn nhau con trai cầm cuối ăn không nói tiếng nào văn hóa gia đình cũng từ đó mà ra rộ đổ thì bìm leo nhà ruột tử nóc gõ Tết, Mì xin lên Hà Nội sớm để thăm bác ruột mình bà muốn giữ mình lại để làm cơm đãi khách của em chồng Mì bảo, có cô anh em dâu làm được rồi còn xin phép con đi đáng ra, con ở Đà Nẵng ra con nên vỏng xuống trả bác một câu rồi mới về quê thế là bà nổi cơn tam bành bà xỉa sói vào mặt mình Mày nghĩ bác mày là ai, là cái thá gì mà mày dám so sánh với bố mẹ chồng? Bác mày có cho mày được cái gì không? Bố chồng đường đó hủ theo. Nó đã thế, đã để con gái lại còn không chịu đẻ nữa. Đặt tên con nó cũng cãi lời ông bà nội. ta thế thì tao hay thẳng hát đi với gái, để ra mấy thằng con trai. Hắn đường đó. Muốn đi, để lại con bé lại rồi tự ra đường bắt xe đi. Hắn tuyệt tình và vô cảm đến thế. Mình đi khắp nơi rồi, có gì mà phải sợ những chuyện như vậy? Không bắt được xe thì mình bắt taxi lên Hà Nội Có khó khăn gì Mình để con bé lại rồi lên Hà Nội tham bác Đi chơi với bạn bè rồi hẹn gặp cha con nhà nó Ở sân bay rồi cùng bay vào Đà Nẵng Cuộc sống của mình Là những chuỗi ngày như thế Việc đập phá đổ đạc Ăn cái bạt tai là chuyện thường tình Nói lại hắn đánh vì bảo chồng nói mà cãi Im lặng nhí nhị cho qua chuyện Thì hắn bảo khinh hắn Hắn cũng đánh Có ngày hắn la vào đâm đá túi bụi mình Mình tung cửa lết ra ngoài kêu cứu Hàng xóm can ngăn, hắn đuổi thẳng cổ hàng xóm về. Bảo đứa nào bước vào nhà tao, tao chém chết. Phần vì không muốn bố mẹ mình biết mà đau lòng, phần vì xấu hổ với bạn bè, hàng xóm xung quanh, nên mình cứ nín nhịn, cam chịu. Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại có tư tưởng xấu chẳng thì hổ ai. Một điều nhịn chín điều lành, mà không nghĩ như thế đang tự đẩy mình vào ngõ cụt. Phần vì mình mới chuyển công tác, cơ quan luôn xét lý lịch và nhân thân lên hàng đầu, nên mình cũng muốn ổn định công việc, Một phần đầu cho chắc chắn rồi tính đến chuyện tranh giành nuôi con. Vì mình biết rõ nếu thu nhập mình thấp, mình sẽ thất thế, trong khi bé của mình đã trong độ tuổi đi học. Đừng nghĩ bố mẹ mình có điều kiện là mình thắng thế trong việc giành nuôi con. Chính vì thế, chị em ạ, gặp phải thằng chồng khốn hạn như thế này thì bỏ ngay vào luôn, đừng tiếc nuối gì hết. Sống một ngày trong cuộc sống đó không khác nào 10 năm dưới địa ngục. Trong khi tuổi thanh xuân thì mất đi từng ngày, mùa nêu kéo cũng không được. Đi làm diện bộ quần áo mới, hắn cũng càm giảm, sáng ra tạm táp cho sạch sẽ rồi đi đến cơ quan, hắn cũng bóng gió như thể mình đang đi với trai. Kẻ mắt, tô son môi, hắn cũng cho rằng mình đau đớn, thưỡn thẹo. Hắn kể bạn bè hắn có vợ làm lũ phun vén cho chồng con. Hóa ra hắn muốn cưới một cái máy đẻ, một con ô xin không lương kiêm nô lệ tình dục, lại thêm biết phục vụ bố mẹ chồng, em chồng và cả cháu chồng nữa. Từ đó mình quyết thay đổi bản thân, không việc gì phải hy sinh, càm chịu mãi hai thế mình thay đổi thì càng ghen tợn Mình đã từng cảnh cáo hắn Nếu động vào mình lần nữa Thì mình sẽ giết Mình biết sư đàn bà không chống chọi lại được hắn Nên cứ nửa đùa nửa thật Nếu anh còn động vào người tôi lần nữa Chả thiếu gì cơ hội để tôi ra tay đâu Cứ xe xỉn vào Về nhà tôi tặng cho cái gối vào mặt Rồi chả biết đấy là đâu Cụ lắm sáng mai được cái tin uống rượu đổi tử Hắn nhìn mình đẩy thách thức Mình cứ sạn lòng Cố nhịn chừng nào hay chừng ấy Mình chịu khó tham gia các buổi họp với bạn bè, chịu rời công việc ra để gặp gỡ giao lưu, chịu khó tham gia các buổi họp lớp, gặp lại bạn bè cũ vui và hào hứng lắm. Lại nhớ đến thời còn đi học, buổi gặp mặt nào mình cũng đem theo con, vậy mà đi về là hàn xét hỏi. hàn có quyền đi làm về là giao lưu đánh bóng, nhậu nhẹt nhưng mình thì không được phép. Con bé tan học trên trường ra, tôi đến lại đi học đàn, hắn muốn mình cho con đi học rồi về nhà nấu nướng, sau rồi lại đi đón con. Mình muốn hắn sàn sẻ trách nhiệm thì hắn chửi bới. Cơm nấu ra 10 bữa, chín bữa đổ. Mình không nấu nữa thì hắn kiếm chuyện đánh đập, chửi bới. Chửi đàn bà thối thây, lười biếng, cơm nước không nấu. Cái chân bị thương của mình đau lại, bạn bè mách đi tập yoga để khỏe. Hơn nữa ngồi 8 tiếng văn phòng một ngày, người cứ ủ lì đi. Mình xin phép hắn đàng hoàng, hắn cứ đi đánh bóng. Ngày nào mình sợ con đi học đàn thì mình sẽ đi tập. Hắn miên cưỡng đồng ý nhưng đâu ngờ rằng hắn kim trong dạ từ dạo đấy. Hắn nghi ngờ mình capo, chỉ cần gọi điện thoại mà không thể nghe máy là về hắn chửi bới. Đờ mờ, mày sắm cái di động ra để làm gì, mày đập điện thoại đi. Và không dưới hai lần, hắn đập nát điện thoại của mình. Có hôm ngồi cà phê tàn gẫu với đám bạn thời trung học, các bạn mình mỗi người một cảnh, có bạn mất chồng vì tai nạn, có bạn cũng không hạnh phúc nên hay tìm nhau tâm sự. Điện thoại để trong túi, nhà ở quán cà phê to nên mình không nghe thấy. Đến lúc mở ra, hơn 20 cuộc gọi, mình là đật đứng lên đi về. Trước khi đi, mình đã nấu cơm cho hắn, nhắn tin nói rõ em đi với bạn. Thế mà hắn gọi đến chay máy. Thế nào về nhà cũng có chuyện. Vừa đến cửa, hắn chờ sẵn, xông vào đạp mình ngã rúi rụi. Hắn sợi điện thoại của mình đập tan. Hắn hỏi, mày đi với thằng nào? Mày dám trả lời ông là nhà ở quán to quá, mày không nghe thấy à? Đờ mờ mày, còn đĩ. Thì không nghe thấy, tôi nói không nghe thấy. Đờ mờ, mày dám cãi hả bốp bốp Những chuyện như vậy diễn ra thường xuyên, cũng chẳng có lý do gì cụ thể. Hôm thì hắn bực bội chuyện cơ quan, chuyện làm ăn, hắn cũng về nhà tìm mình và con bé để gỡ. Hắn hay tha bạn về nhà ngủ, bắt vợ phải phục vụ. Hãy bạn bè có điều tiếng gì đó hoặc vợ chồng không vui vẻ thì cũng an đòn. Một đợt, con bé bị ốm, đau bụng liên miên, chuyện nửa đêm đi cấp cứu là chuyện thường tình. Bác sĩ đề nghị cho nội sai gây mê, mình cũng đầu ý, mình nhờ anh rể gửi gắm bác sĩ nhi hắn không đầu ý, bà trẻ con đau dạ dẻ vớ vẩn, về mua thuốc dạ dẻ cho uống là xong, nằm viện làm gì sắc dối. Mình vẫn kiên quyết bảo vệ ý kiến và nghe theo chỉ định của bác sĩ. còn nằm theo dõi, nội sai gây mê cả nửa tháng chưa tìm ra bệnh, mình phải xin cơ quan nghỉ làm trong con. hắn thì cứ bóng bánh, bà kệ mẹ con tự lo trong viện. Còn hán ốm, hắn không thể bỏ lấy một buổi đánh bóng. Với hắn đó là đam mê và cấm đầu chạm vào, hắn từng xỉ vào mặt mình và bảo. Tao đánh bóng là đam mê, đánh xong uống vài chai bia, chưa có gái nghéo gì đâu mà mày ý kiến. Tao nuôi mày thì mày phải nghe, mày có tin tao cho người chém chết thằng anh rể với con chị gái nhà mày không? Chúng nó dám kinh thưởng tao hả? Kinh tao nghèo, xấu, nên bảo mày bỏ tao để kiếm thằng ngon hơn cho mày hả? Mày mơ đi. Thế đấy, nó ghi mối thù từ chục năm trước vì chị gái mình ngăn cản cuộc hôn nhân này và giờ nó trả thù mình, giờ thì mình đã hiểu. Có hôm hai mẹ con chạy thoát thân ra khỏi nhà, ngồi ở góc nhà hàng xóm chờ cho hắn qua cơn thịnh nộ, Rồi mới về, hàng xóm biết chuyện thương lắm, anh hàng xóm tốt bụng mở cửa bảo vào nhà ngồi. Mình từ chối, không muốn mang sắc dối đến cho nhà người ta vào đêm khuya như vậy. Anh mang ra cái quả giấy, bảo quạt đuổi muỗi cho con bé. chốc chốc lại thấy không yên, ra bảo anh đưa tiền hai mẹ con đi taxi về nhà ngoại này, không ngồi cả đêm ngoài trời được đâu. Những lúc như thế, có người giúp đỡ, dù chút ít thôi cũng làm mình cảm thấy ấm lòng, sớt nước mắt. Mình cũng biết, cứ nhịn đi, hắn được phá gồng gú một hồi sẽ mệt rồi đi ngủ, thế là lại như không có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy là một ngày Đà Nẵng đón mưa bão, từ sớm mưa đã rất to, mình đọc được thông báo của sở giáo dục là cho học sinh toàn thành phố nghỉ học. Nhà mình ở gần biển, mình phải lo về sớm vì còn phải qua cầu. mình xin xếp về sớm, mình gọi điện thoại cho ba hắn. Tối qua hắn đi về nhậu nhẹt nên sáng nay xin nghỉ làm. Mình yêu cầu hắn đi đón con vì mình chân yếu, tay lá yếu, đi trong gió sẽ rất nguy hiểm. Hắn bảo, ôi trời có chuyện gì, tự về. Rồi hắn bình thản ngủ. Mình phóng xe ra khỏi cơ quan, cho những tuyến đường hay bị ngập, luồn lách đi. Đường đông như mắc cười, kẻ xe cục bộ. bình thường mất khoảng 15 phút để đến trường của con thì mình mất gần 1 tiếng đồng hồ mới đến được trường. Bạn bè xa nghe báo gọi điện thoại hỏi thăm. Chị gái gọi dặn về nhà bố mẹ, không về nhà bên kia vì nguy hiểm lắm. Mình cũng nhịn thế, nhưng đón được con bé rồi, quay lại về nhà bố mẹ cũng không được. Bão thì đang đến gần, mà đường thì nhích từng tí một, nên mình quyết định chạy thẳng qua cầu luôn. Gió mạnh, mùa quất vào mặt sát sạt, con bé ôm chặt lấy mẹ khóc thét. Mình bảo con úp mặt vào lưng mẹ, ôm thở chặt để mẹ bám xe ô tô cho đỡ gió, rồi cố gắng về nhà. Xe máy trên cầu đổ dạp hàng loạt, xe ra mãi cũng về tới nhà. Hắn ra mở cổng, thấy hai mẹ con ướt như chuột, hắn chẳng được câu hỏi han, có lẽ hắn nghĩ bão là trò đùa. Họ đi được thì mình đi được và về nhà rồi đấy, có đứa nào làm sao đâu? Hắn nhìn xuống tay mỉ hỏi, không có gì ăn à? Mình chẳng thèm trả lời, đi lau khô người và thay quần áo cho con bé, rồi hai mẹ con ôm nhau đi ngủ. Hắn xe xe đi làm, qua cầu hắn mời thầm sức mạnh của gió về đến cơ quan, chờ có chút ấy nấy giật mình, liền gọi về cho con bé hỏi tối ở nhà có gì ăn không để ba đi mua. Tối đó, hàng đầy chu điện thoại của mình đổ liên hồi, bạn bè ở xa nghe bão gió gọi về hỏi thăm, hắn một mực nghĩ mình ngoại tình, hắn lại kiếng chuyện, hắn đào mộ lại câu chuyện ngày xưa bị cấm cản lấy mình, rồi hắn trách mình có bồ, hắn nói: "Tao mà biết mày có thằng nào thì tao chém, chém chết mày rồi chém còn chị mày xong, tao đi tù." Hắn lời cải giọng họ Cả bố mẹ mình, anh chị em mình ra chửi không sót muốn ai. Con bé nón hỏng cạnh mẹ, lén lén lấy điện thoại mẹ ra ghi âm những lời hàn học thốt ra từ mồm ba nó. hắn chửi mấy, mình cũng im lặng ngồi nghe, chỉ bảo anh im đi, đừng làm tổn thương con nữa. Con bé cứ ngóc ngách cái đầu lên nhìn ba nó đẩy trách móc và hờn giận. hắn còn định xông vào tát cho con bé mấy cái. Trời ạ, cái con bé lanh chanh còn sơ điện thoại lên nói. Ba là người xấu, đầu ác, nấm là nấm thu âm hết vào đây rồi. Nấm sẽ mang về cho ông bà ngoại xem ba chửi mẹ như thế nào. Ôi con tôi, nó đọc truyện thám tử nhiều quá nên bị tiêm nhiễm ngô nghê còn trẻ dễ thương đến phát buồn cười. Nó đâu biết làm như thế là trúc vạ vào thân rồi. Hắn nhào tới, rửa phăng cái điện thoại trong tay con bé ra. Con bé nó cũng lỉ lộn không kém nếu bằng được ba nó xuống. Hắn hất con bé vào tường rồi đập tan cái điện thoại ra. Thằng Hèn, một thằng khốn nạn nhất trong các thằng khốn nạn, chỉ rùa cho sướng mồm rồi sợ vạ miệng phải phi tang. Có hôm, Hàn say và về nhà lè nhè, 9 giờ tối còn quát tháo con bé sao không học mà ôm tivi con bé nó cũng bức xúc lắm. Tối nào ba cũng đi nhậu hết, 9 giờ ba mới về rồi còn la con sao con không học, con học xong hết từ lâu rồi. À con này láo, tao mất bao nhiêu tiền cho mày ăn học để mày cãi tao à? Bốp bốp. Mình đang ở trong nhà tắm, nghe tiếng con bé gào thét mà đứt cả ruột. Hắn lôi sảnh sạch con bé ra ngoài cửa đòi đuổi đi, nó tát vào mặt con bé đồm đốp rồi lại lôi sảnh sạch vào phòng đánh mình vội vội quần áo mặc vào người nhẹ vào đẩy hắn ra hắn la vào đấm vào lưng mình lưng tê dần hắn bẻ tay mình đau muốn gãy dường như ý chí cứu con bằng mọi giá làm mình trở nên mạnh mẽ hơn mình co chân đạp vào bụng hắn hết con bé chạy đi rồi mình vội lấy sổ sách và điện thoại chạy sang nhà bác hàng xóm kêu cứu lúc này cả xóm đều mở cửa ra đứng nhìn ai cũng lắc đầu ngán ngẩm mình ôm con vào lòng con bé sợ đến xanh mặt Cứ như thế nảy mãi, con bé nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý mất. chương 6, đỉnh điểm Đó là khoảng tháng 10 năm ngoái, hình như qua ngày 20 tháng 10 thì phải. Bạn học thợ phổ thông của mình hiện công tác ở Sài Gòn, có thông báo sẽ về Đà Nẵng. Lâm mình tổ chức một buổi họp mặt. Mình đi làm ra, nhắn tin cho hắn báo, đón con bé học đàn rồi đi họp lớp. Sẽ về muộn. Hắn nồng ừ đồng ý. 9 rưỡi mình nóng ruột vì điện thoại đổ liên hồi. Mẹ con mình ở nhà thì hắn đi tận 12h30 đêm, nhưng hễ hôm nào báo đi đâu đó về thì hắn về sớm và buộc mình phải về. Hai mẹ con đèo nhau về đến nhà làm 21h45, cổng nhà đã khóa trái, đèn tắt cửa cũng thả dèm, lòng mình dâng lên nỗi sợ. Con bé bố chặt lấy tay mẹ, mình nghĩ bụng, hay là đi luôn, vòng về nhà ngoại. nghĩ vậy rồi mình cũng mở cửa xét xe vào, khóa cổng lại, trong nhà đang ở Mỹ tiếng đổ đào vỡ, tương hắn là hết trong điện thoại mình cũng không rõ hắn đang gọi cho ai chỉ nghe tiếng gào lên đến đây ngay hôm nay sẽ xảy ra án mạng linh tính chuyện chẳng lành mình quay ra mở cổng để toang cả cánh cổng ra con bé lè tè xếp cái cặp bước vào nhà hắn đã đứng chờ sẵn sáng cho con bé một bảng tay mẹ con xanh con mày đi đâu giờ này mới về mày không lo học hành mà đi điếm như con mẹ mày à Nớm đi họp lớp với mẹ mà may là cuối tuần mà có phải học gì đâu ba Đờ mờ mày cãi à, Mày đi chơi về để tao nhịn đói mà còn sám cãi à? Mình vẽ dẻm nhìn vào nhà, đồ đạc vỡ phụn, bình hoa mình mới cắm hôm qua bị nó đợt tan tành. Mình hét gọi con bé. Nấm, chạy nhanh con, chạy nhanh. Con bé lanh lắm, nó lao vỏ từ trong phòng ra, nhảy qua đống miếng chai nằm la liền dưới chân, rồi cơ thế đổ trần chân đất lao ra khỏi cổng. Mình bảo. Mình rúi vào tay nó cái áo khoác và cái mũ bả hiểm, bảo con chạy đi. Luống cuống. Mình bỏ luôn cả chìa khóa xe vào trong mũ. Con bé cứ thế cắm cổ chạy sang đập cửa nhà bác hàng xóm rồi ở yên trong đấy. Nó gào khóc hết nước mắt. hắn vớ cái phượt đập tan cây đàn organ của con bé sau ném vẻo vẻo vào mặt mình. Mình tránh được, chân mình đau nên mình không thể chạy được, cứ đứng như trời trồng. hắn đạp ba phát, cái cổ sắt đổ ẩm xuống đường. Hàng xóm tuốn ra xem nhưng không ai can ngăn, không ai báo công an, cứ để mặc mình đứng chết trần vậy. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với cảnh này nên cứ nghĩ rồi lại đầu vào đó thôi. hắn vườn quanh mình như một con thù đói vườn mồi, mắt hắn vản lên sọc đỏ, hắn đấm vào lưng mình, ta tới tấp phía sau. Mình cứ ôm đầu chịu trận, hắn lao tới kéo cái xe máy của mình đạp xuống đường, kính xe, yếm xe vỡ loảng soảng. Mình lùi dần ra phía cổng, hắn nào đến đạp mình xuống đường, mình ngã rúi rụi, con bé đứng trong cổng nhà hàng xóm cứ bam lấy song sát, mà nhảy tưng tưng lên kêu gào mẹ. Nó nhìn quanh cầu cứu, nhưng dường như ai cũng sợ va chạm với thằng điên đó. Hàng xóm giữ nói lại, nó lại nhào ra cứu mẹ. Thằng điên lại lao vào nhà, có lẽ nó đi lấy rao. Chật vật mãi mình mới dự được cái xe lên, con bé chạy lại, mình cứ lục tìm chìa khóa xe mà không thấy. Nó dơ cây mũ ra, trong đó có chìa khóa xe. Cám chìa vào, để mãi xe không nổ máy. Xăng và dầu máy xe tràn ra lênh láng. Mình tức ngực vì cú liên hoảng cước hằn nã thẳng vào lưng mình. Cánh tay tê bại đi, hắn đang hù hổ chạy ra, mà xe thì để mãi không nổ. Ơ rồi, cuối cùng cái xe lì lợm cũng chịu nổ máy. Cổ xe ngoẹo sang một bên, kính chiếu hậu còn máng vào chút xíu, treo lủ lẳng. Hai mẹ con cứ chân đất, đầu chân vọt ga chạy. Con bé bám chặt vào lưng mẹ, hắn thì đuổi theo sờ sập phía sau lưng. Mình cứ rổ ga, cắm đầu cắm cổ chạy, cố chạy sao cho ra đường cái để mà thoát thân. Ra đến đường lớn, không thể bong dáng hắn nữa, hai mẹ con mới thở hắt ra. Trời vào cuối thu, lại qua cầu Gió lạnh thổi sốc vào mạn sườn Nghe buồn buốt, lúc này trả hẹn mà gặp Hai mẹ con vừa đi vừa khóc tu tu Con bé không đức lên từng hồi Nó bảo Mẹ ơi, nấm sợ lắm Thôi mẹ đừng bao giờ về nhà ba nữa Không thì ba giết chết mẹ con mình mất Nghe lời con trẻ mà đau lòng Ừ mẹ hứa Mẹ sẽ không để con khổ như thế này nữa đâu Rồi còn sau cháo gì mẹ con mình cũng ở với nhau mãi Mẹ cũng sợ ba lắm rồi Vừa khóc, vừa trấn an con, vừa bảo con ôm thật chặt cho hai mẹ con cùng ấm. Tay là run, chảy trọng muốn hã, răng cắn vào môi bật máu để nén tiếng khóc. Từ giờ mẹ sẽ phải mạnh mẽ làm chỗ dựa an toàn cho con. Mười rưỡi về đến nhà ngoại, cổng khóa, cửa khóa, tắt đèn, con bé sợ. Mẹ ơi, có vào nhà được không? Đêm nay mình ngủ ở đâu? Nóng còn chưa tắm. Mình khẽ khẽ mở cửa đi vào, ô đã ngủ say, mẹ thì ở trang trại chưa về. Nghe tiếng động 4 lần đật dậy Mình im lặng đi vào Tính không nói gì để không phá giấc ngủ của ông Nhắc thấy bóng ông ngoại Con bé lan vào rồi quả và khóc nước nở Tiếng khóc uất nghẹn lên từng hồi Ông cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ nghe được tiếng con bé nói trong nước mắt Ba đánh mẹ rồi đánh con nữa đó ông ngoại Bố mình chẳng nói gì Đi ra khóa cổng Khóa trái cửa hai lớp Bảo đi bật nước nóng cho em tắm đi Hai mẹ con tha nhau lên lầu, nghe tiếng ông láng thoáng, có lẽ ông gọi điện báo cho chị gái. San sừng thức dậy, ta thấy chị gái mình ngồi với bố ở phòng khách, mình cảm thấy có lỗi, cả đêm qua bố không ngủ, mẹ gọi điện thoại về, mình đưa mắt sang nhìn chị gái, hàm ý, có phải chị mách mẹ không? Chị nhún vai, tám đời mà nhanh dữ, phải tự gọi thôi. Mẹ nói, mẹ thấy nóng ruột nên gọi về xem con hay nấm có uống đau gì không thôi. Nghe tiếng mẹ, mình oà khóc nước mắt vừa tuổi vừa hơn mình dọn đồ để về bên kia bố hỏi sao không ở đây đi về nó giết thì sao bố yên tâm con hiểu tính thẳng này nó như bị ma nhập vậy qua một đêm nó nhìn lại bãi chiến trường này thì nó sẽ bình tĩnh trở lại con sẽ thăm dò thế nào rồi mới vào nhà ban ngày ban mặt nó chẳng dám làm gì con đâu cần chỉ con gọi một một ba về nhà cổng gãy đã được dựng lên trước sân cửa khóa hoài hắn đi đâu đấy Mở cửa vào nhà, một mùi tanh nồng sộc lên. Sản nhà có máu. Con bé hét lên hoảng loạn và chạy thẳng ra cửa. Mình nghĩ, xe máy không có, cửa khóa ngoài, tức là hắn lấy xe đi. Nếu có chuyện gì, mình về đến đầu ngõ đã nghe bàn tán rồi. Máu để nhà, có thể là hắn tự tử không thành hoặc hắn đạp lên mảnh chai hắn đập phút đầy nhà thôi. Mình bước hẳn vào nhà và bắt đầu gom quần áo xách vừa cho con. Vì đầu tiên là lấy giấy tờ tùy thân bằng cấp của mình quần áo hai mẹ con, bức tranh thư pháp anh bạn viết tặng mình hắn không cho treo nên xuống gầm giường với lý do thằng kia nó viết bằng tiếng tàu, tôi hiểu thì áo nào được, nó muốn viết gì thì viết chỉ cô hiểu, nó mà cô cắm sừng lên đầu tôi, tôi cũng chịu à đã được lôi lên, đập nát bẻ vụn xé nhỏ trời ơi, hắn bệnh hoạn tới mức đi ghen với cả một bức tranh bạn đồng môn có tải viết thư pháp gửi tặng mình với tâm niệm, nhẫn một bước thì trời yên bẻ lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nên mình đã nhờ anh bạn viết cho, rồi đóng khung treo như để tự san mình cô nhẫn trong cuộc sống khôn nhân đầy song gió này. Ngửa đâu, hắn như kẻ thần kinh, nhìn đâu cũng thấy bệnh dịch và hoang tưởng. Hắn ghen với cả một bức tranh và ghim trong lòng mấy lâu nay. Trong cơn điên lại lù lên xé và vỡ nát, rồi để mảnh gương đâm vào chân, mò vãi khắp sàn nhà tanh tưởi. Đã lùi cùi dọn đồ thì hắn về, hai mẹ còn sợ thót tim. Hắn đi vào nhìn một lượt, xoa đầu con bé rồi bảo. Ở với ai? Nắm ở với mẹ thôi. Thế thì lo mà học giỏi vào. Rồi hắn lại phi xe đi. Mình gọi chiếc taxi, bảo con bé lên xe taxi đi với đổ đạc. Mẹ chạy xe máy theo sau. Con bé dũng cảm lắm, ngồi đĩnh đạc lên xe không sợ sệt gì cả. Với nó, đêm qua đã là một đêm thật dài. Chương 7, công cố làm ăn và khoản nợ trao đầu giường Cách đây vài năm, mình có ký giấy ủy quyền cho hắn để vay ngân hàng mở đại lý máy lọc nước ca Do Duy, em sẽ hắn làm giám đốc. Những ngày đầu khó khăn, đi vào hắn cùng chung lưng đầu cật, cứ nghĩ sáng cực vài năm rồi làm để dành cho con cái. Ngày đó, thị trường máy lọc nước còn hoang sơ, hắn học từ động hóa nên cũng tham gia vào test máy cho hãng. Mình còn về nhà vay vốn của bố mẹ cho hắn làm ăn, còn là lê bỏ tỏa ra làm hội trợ trưng bày, chẳng nề hà gì. Theo cái nghề này mình mới biết nhiều máy lưới làm ăn, các hãng triệt phá nhau để giành thị trường, thậm chí còn sửa nhau bảng dao, kiếm. Để có chân ngồi vào chức tổng giám đốc, duy em hắn phải bỏ vốn đối ứng vài tỷ. Vài ngân hàng, vay mượn được ai trong nhà, nó vay cho bằng hết. Nó gọi điện vay cả chú thím. Chú bảo không có, mình cũng hiểu được điều này vì chú còn phải lo cho em du học Pháp. Thím thì không có quyền quyết định. Nó cũng sẽ biểu rằng, chú cháu trong nhà với nhau mà khó dễ. Ngày xưa chú đi được đi học là do bố nó nuôi. Mẹ chồng cũng nói, chú có được ngày hôm nay là do bố chồng. Ông lo cho mẹ và em để vợ và con phải nhau nhóc Bà nội của hắn ngày xưa sống khốn nổi với mẹ của hắn, nên chú thím phải đón vào trong Đà Nẵng phụ dưỡng, rồi bà qua đời tại Đà Nẵng. Bà nội mất, mẹ chồng cũng không vả chịu tang. Ngày mình về làm dâu, còn nghe mẹ chồng chửi bà nội không ra gì, mình chỉ lẳng lặng. Thôi bà mất rồi, đừng nói về bà nữa, còn nghe thím kể, bà nội hiền lành lắm, bà già không làm gì được. Cũng cố ngồi trông và đùi mũi cho cháu ngủ. Ngày thím còn đi làm thương nghiệp về muộn, bà cám cơm riêng để thím về ăn cho nóng còn đun nước cho thím tắm. Với mình, vì quý mến và tôn trọng người đàn bà sống đức độ là thím, nên lời thím nói mình tin tuyệt đối. Chú thím không thể cho nó vay, âu cũng có lý do. Không nên trách móc. Thậm chí, có lần vợ chồng chúng nó bế con vào Đà Nẵng chơi, tìm cho con nó một triệu, lúc về chú nó sẽ biểu. Tháng cháu đích tôn cả đời mới gặp ông bà chú thím, tưởng thế nào cho vẻn vẹn một triệu. Facebook của Duy và vợ nó luôn ra giải giọng đạo đức, tài hoa, sông có tâm và đức độ, thể hiện đẳng cấp, có tiền nhưng thực chất tiền thì vay nợ quanh. Cuộc sống tiếng Bắc, tiếng chỉ, cầu trí nhau. Dạy còn không khác gì thời nguyên thủy. Có lẽ ở vào cái địa vị đó, họ đều phải cố gắng đánh bóng và tô vẽ cuộc sống của mình để tăng giá trị và sự ngưỡng mộ. Vợ nam nam học tại trước hết hai lần bầu bí. Đẻ, toàn như người đi học thuê. Tốt nghiệp một cái, cầm tấm bằng đã hoành hoàng kiểu giỏi giang có trình độ. Bố chồng cũng kể chồng nó xin cho làm việc ở đâu là gây gỗ quanh chồng nó xấu hổ phải đưa nó về quê một thời gian Ở phòng trọ, gây sự với hàng xóm, mình từng chứng kiến nó xé xé với mẹ chồng Ngày hai đứa chúng nó mới quen nhau rồi dọn về sống chung như vợ chồng mẹ chồng bảo, kệ, nó có làm sao thì ngu tự chịu lấy. Bà nói Cái đứa con gái song vổ gò má nhọn hoắt như hai ngọn núi lửa thì tâm ác, đường ác, đen đúa đi thõm vào như hai cái hố lấy được con trai nhà bà nên mới đổi đời lười biếng chỉ thích ăn trắng mà trơn cười nói về nó hại chết cả nhà em dâu lại bảo bà ấy ngày xưa ông nhân đi lào bà ấy ở nhà cặp trai ghê gớm lắm chị ạ bố em làm công an xã nên biết không cả làng chấn động vì vụ trộm nửa đêm đốt đuốc bắt trộm nhưng thực chất là thằng trộm trần như nhộng ôm quần áo thoát thân chả tốt đẹp gì đâu dân đã đồn không trộn thì cáo ngày em sinh cháu bà lên trong một triệu bà bổ vào mặt mẹ em rằng Tôi có của, bà có công. Mẹ em ốt quả khóc và nói. Quả nơi, phải chi mày là quả trứng. Tao luộc rồi ăn mày luôn để khỏi bị làm nhục như thế này. Mình nhủ thầm. Đấy, mẹ chồng ghê gớm sẽ với được cô con dâu ghê gớm ghê thôi. giờ lúc nằm xuống bệnh thật, chờ đấy nó cầm bưng nước sót cho. Có mà cho chén trao trắng vào một chiếc đũa. Cứ tưởng xanh giá, đạo lức lắm. Ô, oh, cũng là cái nghiệp. Cô em dâu ganh tị với mình. Cái gì cũng phải muốn phượt mặt. Tới mức... Tuyết con bé về quê, nó lôi con bé lại, chỉ vào tủ giày. Cô có nhiều giày lắm, mỗi đôi mấy trăm nghìn, mẹ con có nhiều giày không? Mẹ nấm nhiều giày vào túi lắm luôn á. Ai hiểu được, chỉ khẽ cười thầm. Nói theo kiểu người miền Trung, cứ xê mà kêu thuốc tễ, hú vẽ mà kêu hũ lành, củ hành mà kêu củ he, mẹ mi cái đồ nhà quê. Mình không có ý gì chê trách người nhà quê, nhưng đừng sống khoe khoang và phô trương, đời chẳng ai nắm tay từ sáng tới tối. Hôm nay thế này, chưa biết chắc ngày mai sẽ về đâu. Cứ tâm niệm, sống hiền lành, không trái với luân thường đạo lý, không làm gì hổ thẹn với lương tâm là được. Cuộc sống, cầu nhón chân hoài sẽ mỏi mệt lắm, diễn mãi một vài rồi cũng sẽ bị nhập phai, khác nào mình đang tự huyễn hoặc và tự lừa dối mình. Bán một cái máy lọc nước, đủ quà tặng, giá lời một cấp đôi. Ví dụ, bán một cái mé lẻ giá 4 triệu, thì đại lý cấp một bỏ túi hẳn gần 2 triệu. Tính sơ sơ, một cái lõi đại lý cấp 1 nhập vào tầm 30-40 nghìn thì giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ít là trăm rưỡi, nhiều là hai trăm rưỡi. Đủ để thấy lãi khủng thế nào, cho nên đừng thắc mắc tại sao Karofi dám bỏ tiền để thuê công ty nước ngoài vào chạy quảng cáo, chênh ninh, viết sổ lâu gần và mở những cuộc hội thảo lôi kéo khách hàng. Mình có ngồi tham dự và chờ cảm thấy về sản phẩm là ý tưởng tốt, nhưng cách làm truyền thông cho các đại lý không khác nào một công ty đa cấp. Bám một cái máy cho người quen, mình cảm thấy ánh náy vô cùng. Dù xuống ra hết mức để không chạm vào mốc phá giá thị trường thì vẫn lời rất rất nhiều. Chưa kể trộn hàng trôi nổi vào thì có trời mới biết. Thu được lãi, hắn bỏ hết vào tài khoản, không để ở nhà một ru và vẫn phát tiền cho vợ đi chợ. Mình thế vậy, chờ thời cơ thì rút vốn về trả lại cho bố mẹ, còn khoản nợ cổng cố đó vẫn để làm ăn. Tháng 12 năm 2015, nhu cầu tăng vốn làm ăn phải thành lập công ty để dễ dàng cho việc xuất hóa đơn. Hắn yêu cầu mình ký giấy ủy quyền cho hắn vay thêm 260 triệu nữa. Trong đầu mình có thoáng qua ý nghĩ, hắn không để nỗi khốn hạn mà lừa mình. Mình chỉ nghĩ đơn giản, nhà cũng là của mình, ly hôn cũng để nhà lại cho con. Chưa bao giờ mình có ý nghĩ tranh giành của cải về hắn. Tất cả là cho con, đến phút này cũng là vì con. Hắn ngày này cũng gọi điện thoại thúc mình. Ừ thì mình lại đặt bút ký cho hắn lấy thêm tiền để làm ăn. Tiền sinh hoạt phí cho con, hắn không đóng góp, hắn chỉ đóng học phí cho bé ở trường là xong trách nhiệm. Một đứa trẻ con, nhu cầu cần nhiều hơn thế nữa. Trường 8. Những ngày không bình yên Nhĩ tưởng về bên này rồi, an toàn rồi sẽ được bình yên, nhưng mình nhầm. Không ngày nào hàn không gọi điện thoại tra tấn. Đi làm hắn gọi lên cơ quan yêu cầu quay về, cứ đến tối là điện thoại nhà đổ chuông liên tục. hàn pha dối, mình phải rút chuông điện thoại ra, taxi 1 và dùng thêm xin phụ để tiện liên lạc. Hắn muốn cho tấn thần kinh mình cho phát điên. Lúc rời nhà, mình có lấy đi ba chỉ vàng trong tủ, đó là tài sản chung. Hắn sang nhà và cướp cho bằng được. Hắn nói đó là đồng tiền mồ hôi xương máu của hắn. Hắn nói nếu không trả hắn sẽ lên cơ quan báo với xếp mình. Một thằng đàn ông hèn mạt và nhỏ mọn. Bố mình bảo, Phương, con cho nó đi, một đời còn trả tiếc nữa là mấy đồng bạc lẻ. Mình sai con bé con ra đưa vàng cho hắn. Hắn mở hộp ra đếm xem có đủ không, đút túi rồi phóng xe về. 11 năm làm vợ chồng, giờ mình mới nhìn thấu con người hắn. Đồng tiền với hắn to lắm, to tới mức sẵn sàng đạp lên sĩ diện của một thằng đàn ông. Hắn đi tung tinh khắp nơi là mình cạp bồ, bỏ nhà theo trai rồi bỏ rơi hắn. Hàng xóm, có người biết chuyện, người không. Mọi người nhìn mình như thể một con đàn bà hư hỏng, một thứ bỏ đi. Hắn kể lể khắp nơi rằng mình sống ích kỷ, không lo cho bố mẹ hắn. Thậm chí chở con bé đi ăn sáng, cho con bé xa biển, người ta hỏi thăm mẹ đâu hắn cũng ngồi kể lể xâu dài như thể oan ước lắm, đáng thương lắm, tội tình đâu, tổ hết lên đầu mình. Hắn quên mất rằng sống tình cảm phải bắt nguồn từ hai phía, không thể đối xử với người khác không ra gì mà đòi hỏi người ta đối xử với mình như một bậc đế vương. Hắn siêu sao khắp cái sân bay Đà Nẵng đến tận tai chị gái mình, mọi người biết chuyện và hỏi thăm, bạn mình làm cùng cơ quan với hắn, vội vã gọi cho mình gọi. Bà ơi, cả cái cơ quan tôi đồn ấm lên bà gặp bồ, bỏ nhà theo trai, rồi bỏ bê con cái cho hắn nuôi con. Hắn toàn đi làm muộn, cơ quan hỏi vì sao hắn kêu phải mang con bé đi gửi dù mới đi làm được. Thế bà là bạn tôi mà bà không thanh minh thanh nga gì à? Họ hàng nhà hắn là sếp tôi nên tôi sợ, nghe mọi người nói tôi cũng phải gọi hỏi bà sao. Bạn bè không giúp được gì cho nhau, không bảo vệ được nhau thì bà đem chuyện này kể với tôi làm gì. Với tôi, tôi không còn quan tâm đến hắn nữa, hắn sống thế nào tôi biết. Trở biết, đất biết, con tôi biết, gia đình tôi biết, bạn bè tôi biết, thế là đủ. Hóa ra, lý do đi làm muộn là lấy con gái ra làm bình phong. Trong khi con bé lại ở với mẹ, mẹ đưa đón. Bữa nào mẹ đi làm bận tiêu khách về muộn, thì mẹ nhờ bạn của mẹ đón. Bạn bè tốt là cởi nhau lúc hoạn nạn thế này. Qua Tết, Hàn muốn mang con bé đi du lịch sinh một chuyến. Con bé sợ, mình động viên con cứ đi. Đi là cơ hội mở mang đầu óc. Đi về, hắn giữ dị con bé ở nhà bên kia và bắt đầu uy hiếp mình. Nó ép con bé vẽ lên bảng hình ảnh ba và mẹ. Con bé ở giữa khóc lóc vì ba mẹ chia tay. Rồi hắn tự lấy bút vẽ thêm người thứ ba xem vào cuộc sống gia đình để gia đình phải ly tán. Vẽ xong, hắn chụp ảnh gửi sang cho mình xem, chửi rủa mình. Của đầu ác, cô ngoại tình để con bé nó phải vẽ tranh thế này. Nó ngăn cản con bé gặp mẹ, làm con bé khóc. Nó chụp ảnh con bé khóc lóc gửi sang và bảo. Cô sung sướng không khi thấy con gái cô khóc lóc như thế này? Sừng đó năm nuôi con, là mẹ mình hiểu con bé mình hơn ai hết. Nhìn nét vẽ của con với nét vẽ người lớn, lẽ nào mình không nhận ra? Ý đồ của người vẽ tranh nhẽ nào mình không hiểu? Hắn ta bị bệnh hoang tưởng đến mức điên rồi. Lâu nào hắn cũng nghĩ đầu hắn đã bị vợ cắm cả chục cái sừng lên. Chỉ vì chuyện tế nhị, mình và hắn đã không gần gũi cả 5 năm. Cứ tưởng tượng một kẻ suốt ngày làm nhục, hại thấp mình, không chế phể tài chính. Thích gì thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, liệu có thấy ghê tởm không mà còn làm chuyện đó? Như là khi mình trải qua cú sốc mất con thì chuyện ấy gần như chết hẳn, mình bị áp lực tâm lý nặng nề. Sải cứu con, mình suy nghĩ làm sớm rồi lên trường đón con trước giờ tan học, giải cho con khỏi tay nó. Mới mấy ngày mà con gái gầy rộng đi trông thấy, áo quần nhếch nhác mặt mũi bờ phờ, tóc tai dối bù, nhìn con mà đau lòng. Mình không muốn cho con đi nữa, nhưng cũng không thể ích kỷ cấm cả nó gặp bà nó được. Dù thế nào, nó vẫn yêu quý bà nó lắm. Vở đêm sinh nhật con gái, chuẩn bị đi ngủ, thì hắn gọi điện thoại, hắn hét lên. Ba cho quân bao vây nhà ông ngoại rồi, mẹ giấu bổ dưới gầm cầu thang ấy, con bảo thằng đó chui ra ngay, không bà sẽ đốt nhà. Mẹ đợi cho con ngủ say rồi hắn sẽ lên phòng và ngủ với mẹ đấy. Con bé hoảng loạn cực độ, nó run bẩn bật. Mẹ ơi, chết rồi! ba cho người bao vây nhà ông ngoại và sẽ đốt nhà mình ôm con bé vào lòng vỗ về cha dò bà sải đấy con con ngủ đi mai còn đi học hôm nay sinh nhật đã xếp vui rồi hai giờ sáng bố nghe thấy tiếng gạch đá rơi ầm ầm trên mái con bé giật mình tỉnh giấc sợ sệt chết rồi hình như là ba gạch đá liên tục bay ầm ầm lên mái nhà đập vỡ cửa kính phòng học của con gái gạch bay vèo vèo vào sân hắn đạp dầm dầm vào cổng sắt Mình hớt hải chạy xuống nằm với bố, bố lẳng lặng rút điện thoại báo công an phường. Mình nín thở ôm chặt con bé đang run lên từng hồi vào lòng. Có tiếng xe máy phi đến, tiếng tranh luận ghe gắt. Chú mày bao nhiêu tuổi mà dám vỗ phải tao hả? Công an hả? Công an là đầy tớ của dân, tôi là người trả lương cho các anh đấy. Đây là nhà vợ tôi, tôi muốn nó mở cửa ra nói chuyện thì sao nào? Khuya rồi, anh sai rồi, nên về đi, đừng gây rối trật tự. Nếu không, mời anh về đồn, đi, về đồn. Đây là nhà vợ tao nhá, là nhà tao, tao muốn về muốn đi hay không là quyền của tao. Tiếng xe máy vừa rổ đi thì lại thấy gạch đá từ tấp bay vào. Đờ mờ mày, thằng già, mày giám báo công an bắt bố mày à? Tiếng gạch phá cổng rầm rầm, mình lặng người đi phỉ sợ. Đi, lên xe, về đột. Tiếng hắn chửi bới sẽ ruộng, tiếng xe máy rổ đi, cả khu phố thức sức, mọi thứ yên ắng trở lại. Sáng, mình lên cơ quan, hắn gọi điện, dạo đời hàn học. À đêm qua bố cô hơi bị tuyệt đấy Từ trước giờ làm dễ ông Néo cho được cái gì Đêm qua tặng cho ông món quà hơi bị tuyệt được lắm. Xong hắn cúp máy Những tưởng hắn biết nhục Hóa ra không phải Hắn còn vũ ngực kể với đám bạn nhậu của hắn Sau này muốn anh trong đám đó kể lại cho mình nghe Tao ném đá vào nhà con Phương đấy Ông bố vợ giảm báo công an bắt tao à Thì lên đồn Tao cứ khai tao về nhà vỡ Tao quên chìa khóa không vào nhà được Tao gây ra tiếng động mạnh Công an nào làm gì được tao nhưng với con gái, hắn lại nói kiểu bố đời. À, ba mất chìa khóa, ba gây tính động mạnh chỉ để mẹ xuống đưa chìa khóa cho ba thôi. Chú công an cho bà về đồn ngủ một đêm, bà hết tiền đổ xăng, chú còn đẩy xe ba đi một đoạn, rồi cho tiền ba đổ xăng về. Ba về nhà ngồi đến gần sáng thì mới đi đánh chìa khóa để vào nhà. Mỹ đang trong giai đoạn phân đấu, cơ quan lại cạnh tranh, kẻ cự, hất cẳng nhau nên rất sợ điều tiếng. Hắn nắm được điểm yếu của mình nên liên tục đe dọa. Nghĩ lại phụ nữ thiệt thòi quá, bị bạo lực, bị hành hung về cả thể xác lẫn tinh thần mà cứ sợ, sợ tiếng xấu. dù bao nhiêu tội lỗi, phụ nữ cũng gánh chịu hết. Sống tốt thì bị đố kỵ, cuộc sống thiệt thòi lại cho rằng có thế nào thì mới bị chồng đánh chứ. Vừa đi học, vừa đi làm thì bị xe bỉu phụ nữ học gì cho lắm, không lo cho chồng con. Vì cái tư tưởng đó, cô ông cụm nhỏ xác ung mà không dám cắt bỏ nó đi, bởi sợ trăm thứ vô hình tấn công từ bốn phía. Sì sao cùng, người ta cũng không vượt được qua cái lễ lối và phong tục cũ, với từng ôm vào mình bốn chữ vàng, công dung ngôn hạnh. Mấy ai dám đủ can đảm vượt ra khỏi tư tưởng cũ, hiếm lắm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, còn dù xèo lắm cũng quằn, tương nước thì bờ phải vỡ. Mình xác nhận điều tiếng, từ giờ mình sẽ sống và không bận tâm đến những lời nói xung quanh, không phải nhìn thái độ ai để mà sống. Cuộc sống là của chính mình, chẳng ai sống hộ phần đời của mình và con gái bé bỏng cả. Đàn bà đi qua sông bão là người đàn bà bản lĩnh vững vàng, cứ đi rồi đường sẽ mở ra trước mặt. Chương 10: Ly hôn và những nút thắt. Mỉ viết một cái đơn kêu cứu lên tòa án và yêu cầu khởi kiện, bù tháng chờ gióng giá theo đuổi vụ kiện mà vẫn chưa đâu vào đâu. Hắn được tòa gọi lên phúc đáp đơn kiện của mình, hắn ghi nội dung đại thể. Hắn lo làm ăn, lo vun vén gia đình, như vợ hắn an trời chắc tán, gặp bổ dịch, bỏ bê con cái. Hắn cả chống nuôi con nên phải đưa ông bà nội và chăm bé Nhà là nhà của riêng hắn Nhà có chiếc hôn nhân Nợ ngân hàng còn một khoảng 260 triệu Nợ này là nợ chung vay tiêu dùng vay để sửa nhà mua sắm Vợ bỏ nhà ra đi hơn một năm Không ngó ngàng gì đến con gái Hắn đi làm phất vả gả chống nuôi con Và vợ nhiều lần cho người về lấy trộm tiền bạc và tài sản Trong vòng 6 tháng Cô ấy lấy đâu ra tiền để mua xe Điện thoại, laptop mới Tiêu gần cả trăm triệu Sao không chia sẻ Mình chất vấn hắn, tôi cặp bố ai, bằng chứng đâu, tôi bỏ nhà đi hay anh đánh đuổi mẹ con tôi, tôi bỏ bê con cái, vậy con bé đang ở với ai, với anh hay với tôi. Nhà là nhà được mua trước khi cưới vài tháng nhưng vay nợ hoàn toàn và được trả trong quá trình chung sống, sổ Số đỏ đứng tên hai người, vệ có được gọi là tài sản của riêng anh. Nợ chung, tôi đồng ý xác nhận là ủy quyền công cố nhà cho anh vay tiền làm ăn, anh khai vay tiêu dùng, vậy chứng tử mua bán đâu, chứng minh đi. Vài sửa nhà, hiện trạng nhà từ ngày mua cho đến bây giờ là không thay đổi. Mua xe à? Vậy xe anh đi cũng là tài sản chung, đề nghị làm rõ. Tôi và anh chưa ly hôn, nhà vẫn là nhà của tôi. Ai cho anh cái quyền thay ổ khóa, phong tỏa tài sản? Tôi còn chưa thèm báo công an đến xử lý chuyện này. Tôi mua gì là việc của tôi? Đó là tài sản bố mẹ cho riêng tôi. Sao tôi phải chia sẻ với anh? Đến nợ vay chung, anh còn ôm hết rồi bắt cưa đôi. Vậy anh lấy quyền gì mà đòi hỏi? Chờ chẽn đến thế là cùng. Sao anh không kể vào đơn rằng anh đánh đập xúc phạm tôi, thậm chí còn vác đá ném vào nhà tôi? Tôi thử sức cho tri bộ nơi anh công tác biết, nhưng tôi làm điều gì cũng trở đường lui, không phải vì anh mà vì con bé, nó vô tội. Hắn đuổi lý nên cứ cãi cùn, hòa giải không thành. Mình yêu cầu nhà chưa đôi, nợ vay làm ăn để thành lầu công ty, lợi nhuận hắn hưởng thì khoản nợ đó hắn phải gánh, và mình giao luôn công ty đó cho hắn không kê vào tài sản chung. Còn nếu ép chia đôi thì mình khui cả cái công ty đang hoạt động ra và mình đòi quyền được vào quản lý theo hình thức cổ đông góp vốn. Đã từng lạn lộn với công ty đó, mình biết thừa lợi nhuận cao, hắn sẽ sợ khi động chạm vào kinh tế. Với hắn, một xu cũng to hơn lòng tự trọng của thằng đàn ông. Hắn chối đầy đẩy, hắn bảo công ty hình thành trong thời gian ly thân. Tòa nói, không có tài sản nào là tài sản ly thân, hiện giờ anh chị ngồi đây vẫn còn là vợ chồng, tòa khuyên nên thoả thuận chia tài sản để đỡ mất án phí. Ái phí nặng lắm, 5% trên tổng tài sản hiện có. Hán một mực phủ nhận khoản nợ chung là vay để mở công ty. Một mực khẳng định nợ chung vay để mua sắm cho mình, mua laptop, điện thoại cho mình. Mình là loại vợ khốn hạn, không biết quan tâm đến gia đình nhà chồng nên hán vay tiền để lo chữa bệnh cho bố mẹ hán. Đến đây, mình chỉ muốn lo vào bóc cổ, mong mắt hán ra. Cái loại đàn ông lọc lừa dối trá, lừa lẹo, nói dối không chớp mắt hay chưa? nếu đã là giai đoạn ly thân, thầy lập công ty riêng, sao mình có thể ký cho hắn vay thêm một khoản để hắn chữa bệnh cho bà mẹ hắn chứ? đến trẻ con cũng không chấp nhận cái lý cùn, này, cái cùn, cả vú lấp miệng em quen rồi. giờ ngồi trước tòa cũng nói cùn, nói lý mà chẳng đâu vào đâu. càng nghe càng thấy nực cười, hay như chuyện hải châm biếm. xa đến tòa, hắn còn gần cổ nói, tôi không bỏ cô mà vì cô phụ tình tôi, cô bạc tình, cô bỏ tôi, cô cả bồ. Cô lừa dối tôi bao nhiêu năm nay? Cô là đồ vô ơn. Cô bệnh hoạn đến mức lấy giấy để can rán kín cửa kính để làm chuyện mờ ám. Nói đến đây mình không khỏi phì cười. Hóa ra tấm đề can cũ ở phòng sinh hoạt chung nhà ông bà ngoại bị mình tháo ra, thay tầm mới, khiến hắn không nhìn trộm vào nhà được nữa, làm hắn nảy ra tư tưởng thần kinh đến vậy. Hóa ra bấy lâu nay hắn toàn xẻ xẻ vào nhìn trộm sinh hoạt chung của gia đình mình. Phòng ngủ mẹ con mình ở tầng 2, có làm điều gì bệnh hoạn thì cũng lên tầng 2 mà làm chứ. Về phòng riêng mà làm, làm ở phòng khách, nhà bếp, cho ông bà ngoại chứng kiến trò chọn vẹn à. Hóa ra, mà con đàn bà ngoại tỉnh bao nhiêu năm, mỗi lần đi ngoại tỉnh lại kẻ kẻ tha theo cái đuôi luôn cũn từ lúc bập bẹ, chập chững biết đi, đến lúc biết huyền thuyền đủ điều và mơ ước được làm tháng tử. Cặp bồ phải thời gian nào, lúc nào, làm chuyện mờ ám, bệnh hoạn khi có cả con gái bé bỏng bên cạnh. Nghen tuông tự ti đã biến hắn thành kẻ thần kinh hoang tưởng nặng với lối suy nghĩ biến thái bệnh hoạn. Có những ngày hắn gửi tin trở bới mình bằng những lời lẽ tục tĩu gợi dù kiểu. Chẳng hiểu hắn lấy đâu ra cái tư tưởng đầu hắn đã được mình cắm cho chụp cái sừng dài hay là hắn đang tự mọc sừng để biến thành loại súc vật. Mình cảm thấy ghê tởm đến củ cực con người của hắn. Mình ra khỏi nhà tay trắng, đồ đạc hắn không cho lấy, nhà hắn ở, thậm chí cái đàn piano của bé. Hắn cũng không cho mang về vì hắn cho rằng hắn là người mua đàn nên hắn có quyền quyết định. Vậy, đồ đạc trong nhà được kê khai là mua sắm do khoản vay ngân hàng với mục đích tiêu dùng thì đồ đó có phải là tài sản chung? Chưa kể, đồ đạc đó lại thuộc quyền sở hữu của con bé. Hắn đòi, nhà của hắn hắn muốn bố thí cho bao nhiêu là quyền của hắn nợ cơ đôi, công ty của hắn đồ đạc trong nhà cũng của hắn nốt. Hắn một mực đòi lôi con bé ra tòa nếu con bé trả lời trước tòa nguyện vọng được ở với ai. lạ thật Cái này của hắn, tái kiều của hắn, nợ thì là của chung. Thảm làm và bẩn tười có một không hai trên đời. Mình khẩn thiết, bao công sức mình mới làm cho con bé bình tâm lại được. Con bé đang tuổi lớn, đang ở giai đoạn tiền dậy thì, còn được ở với mẹ. Và chắc chắn con bé sẽ đòi ở với mẹ, nên đừng lôi nó ra tòa, ảnh hưởng tâm lý về sau. Tòa cũng mở đường cho mẹ con mình, bà có thể lấy lời khai của bé ngay tại nhà cũng được. Tòa nói. Chúng tôi làm bao nhiêu năm ở đây, đa phần là xử cho con ở với mẹ vì mẹ chăm sóc tốt hơn. Con có ở với ai thì vẫn là coi mình, trừ khi bé đi nước ngoài là xong. Khi nào anh xe xe để đón con mà con bé không chịu lên xe thì mới coi như thất bại, coi như mất con, còn ở đâu con gái cũng tự tìm về. Nên chăng đừng giành giật mà tội con, ảnh hưởng tâm lý lắm. Vậy mà hàn cứ khăng khăng lưu con bé ra tòa trong bằng được, dù hắn rõ mười mươi là con bé sẽ không bao giờ chịu ở với ai khác ngoài mẹ. Mình nói, làm cha nên nghĩ cho con đầu tiên, nếu muốn lỡi khai công bằng thì cuối tuần này anh đến nhà tôi, tôi sẽ cho con viết ra giấy rồi nổ tòa trước sự chứng kiến của anh. Tôi không thèm đến nhà cô làm gì, tôi vào đó để bị uy hiếp à? Vậy thì tôi mời anh ở quán cà phê, được chưa? Tôi không thừa thời gian nói chuyện với cô, tôi không thừa thời gian đi cà phê cả pháo vô công rồi nghề như cô. Đề nghị tòa xem xét Cô ta ngăn cản tôi tiếp nhận con Cô ta cầm đoán tôi tiếp cận con Này anh Huy Đàn ông nói chuyện thì ra mặt đàn ông Tôi cầm đoán à Tôi ngăn không cho tiếp cận à Vậy gì thứ bảy chủ nhật vừa rồi Anh chở con bé đi còn gì Anh nói nó chở đi xem thi đấu Đi ăn sushi Đi mua đồ cho con bé Nhưng có làm không Hay là anh sang đón nó Rồi phút nó về nhà Rồi anh đi cặp bồ cặp bịch Cô cho đón mà cô không cho con bé ngủ lại với ông nội Nó muốn ở lại nhưng cô bắt về Cô gọi điện thoại bắt về, trời thì mưa to Hai cha con mặc áo mưa tiện lợi ướt hết Cũng cố gắng chạy về Con bé nghe điện thoại của cô là sợ quá khóc hết Dù nó muốn ở lại với ông nội Cùng lắm cho nó ngủ lại Dù sáng mai về cũng được chứ Chỉ rưỡi tôi gọi điện thoại bảo trở con về Anh còn đang bận nhộn nhẹt Tôi bảo trở về nhanh kẻo có cơn mưa to 10 giờ con bé gọi điện thoại cho mẹ khóc Nói mẹ gọi cho ba trở nấm về đi Nấm gọi ba kêu ngủ lại Mà nấm không thích Nấm muốn về Có ai để cho con chơi khuya như thế không? Trong khi sáng mai con còn đi học sớm, làm cha mà ố trĩ thế à? Với con gái hắn mà hắn còn độc ác đến vậy, hắn chỉ biết đến bản thân mình, thích làm ngược lại với ý kiến của mình chỉ để thỏa mãn cái tôi của hắn, không cần biết ai sẽ là người bị tổn thương, bị sẵn co nhiều nhất. Đến những anh chị ở tòa đang thụ lý hồ sơ của mình cũng phải lên tiếng. Em bảo nó đi làm mừng rồi, cái thằng đàn ông vừa lùn vừa quát, mặt nhỏ thó, nói chuyện mắt không dám nhìn thẳng, Sĩ tướng như trong sách tàu như thế này thì thằng nào cũng y chang vậy, giả hoạt, lọc lừa, gian manh. Ngày xưa bị lừa à? sao lấy nó, thế bỏ hắn cũng khổ và tốn kém không? Chồng em thế này mà lấy cái thằng đó sao? Dạ, ngày xưa chắc mà che mắt, ngày xưa tôi còn có 50.000 cưới chồng, sợ chắc chịu ải phí đến 50 triệu cũng chưa bỏ được nó anh ạ. Mình đùa. Tối, hắn nhắn tin cho mình, cô để yên cái nhà thì tôi sẽ gánh phần nợ cho, cô động đến cái nhà là không xong với tôi đâu. Còn công ty là mồ hôi xương máu của tôi, cô đừng mau sở vào. Tôi cho cô được bao nhiêu thì cô hưởng bấy nhiêu. Có thể trong vụ kiện này, mình sẽ thiệt thòi ở phần nợ chung, nhưng sống chết mình cũng theo đến cùng. Cô thì hắn có thể tổ tán bớt hàng hóa, nhưng mình cũng đã làm đơn cưu xét, yêu cầu tòa bóc tách rõ hạng mục hàng hóa trong công ty, cũng như sao kê tài khoản giao dịch của hắn về chuyển tiền hàng ra công ty mẹ là ước chừng được doanh thu và lợi nhuận. Với loại người khốn nạn như hắn thì không việc gì phải sống tử tế hắn tự cho mình cái quyền được ngồi trên đầu người khác, hắn dậy giật từ su với con gái hắn, ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, có độc ác, có tham lam, có khôn hết phần thiên hạ, thì đến lúc chết, hạt nứt cũng cắt đềm lại mà thôi. hắn tự đẩy hắn ra xa con bé, hắn tự đánh mất mình trong mắt con. với con bé, ba nó sở là nỗi ám ảnh, sự thiếu tôn trọng. con bé đủ lớn để hiểu ai là người yêu thương và lo lắng cho nó nhất. sau gió còn ở phía trước, như sóng lên thuyền sẽ lên. Có thế nào, mình vẫn kiên cường, mình coi làm chỗ dựa vững chắc cho con. Vợ chồng là cái duyên nợ, hết duyên, trả xong nợ, quay lưng, giũ áo thì sẽ là người dưng. Còn tốt với nhau thì xem nhau là người quen cũ. Cạn tình, cạn tào ra máng thì coi nhau như người không quen, thậm chí kẻ thù. Có thể có người chửi mình ngu, chửi mình nhu nhược. Cuộc sống là cả một quá trình, con người ta cũng vậy, sống lớn lên và tự tu dưỡng, hoàn thiện nhân cách. Hàn vốn tự lập, Thoan lì từ bé, sinh trong gia đình thiếu văn hóa và thường xuyên xảy ra bạo lực như vậy, chắc chắn có một điều hắn cũng ít nhiều ảnh hưởng. Mình thấy hắn thật bất hạnh và đáng thương, Coi như mình đã cố cho hắn khoảng thời gian để tự hoàn thiện mình. Đáng tiếc, hắn không hiểu được điều đó. Từ chỗ cố gắng uốn nắn hắn đến chỗ mình quay lưng không nói, Mẹ ai nấy sống, cố giữ cho con gái tuổi thơ yên bình và gia đình trọn vẹn nhưng lực bất tòng tâm. Người ta nói đúng. Khi đàn bà trở nên im lặng, tức là cô ấy đã không còn quan tâm đến cuộc sống hôn nhân đó nữa. Hôn nhân, tình cảm đều phải bắt nguồn từ hai phía, cùng thay đổi và hoàn thiện vì nhau, chứ không phải bắt người ta thay đổi vì mình. Nona như một người có sở thích xoay quạt vào đầu khi ngủ, người lại thích quạt vào chân, để dung hòa nên để quạt mát vào giữa, cả hai cùng thỏa mãn và dễ chịu. Mình luôn tâm niệm một điều, đã làm gì thì cố gắng mà làm, để sau này không phải ân hận rằng mình đã không từng cố gắng. Phạn sự tùy duyên, mình có những lý do của riêng để mình đến thời điểm thì buông bỏ. Mình viết chuyện đời mình không vì mục đích câu like vì mình trả buôn bá gì. Mình thích viết, viết là một cách để trải lòng mình, không tìm kiếm một sự chỉ bảo hay một lời góp ý, vì đây toàn là những chuyện đã qua. Mình đã đi đến đoạn cuối con đường. Mục đích viết là thông qua ngòi bút, qua sức mạnh cộng đồng để cho hắn và gia đình hắn thấy, ác giả thì ác báo. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hại người mà cuộc sống và lương tâm được bình yên. Sống giả tạo đến lúc cũng phải gỡ bỏ bộ mặt thật của mình. Kiễn chân mãi cũng sẽ mỏi. Đóng bì kịch hay kịch có giỏi đến mấy thì đêm về cũng phải đối mặt với lương tâm của mình. Giờ chưa nhận ra nhưng vài tháng nữa, nhiều năm sau nữa, không sớm thì muộn cũng phải nhận biết. Và mình cũng hiểu sức lan tỏa của cộng đồng mạng là lớn lắm. Dù một ngày, hắn và gia đình hắn sẽ nghe được những dòng chữ này, gạm nhấm và hoảng hốt phần còn lại để cho đời phán xét chỉ đơn giản thế thôi Khi viết những dòng này vụ kiện gần đi đến hồi kết thúc song gió vẫn còn nhưng mẹ con mình đã hoàn toàn bình tâm bé mình cũng mập mạp lên vui vẻ vào hòa đồng vào ngôi trường mới tự tin mạnh dạn và đáng yêu may mắn mình luôn có gia đình và bạn bè động viên giúp đỡ sẵn sàng sang tay khi mình gặp khó khăn Có cả những người bạn chưa từng gặp mặt ngoài đời cũng xem nhau như chị em một nhà Đó cũng là động lực để mình bước tiếp Mình luôn trân quý những gì mình đang có Có người hỏi sao không xuống tay Đập cho hắn một trận Mình lại nghĩ khác Hắn có mệnh hệ gì Con gái mình là người khổ đầu tiên Mình vốn không cho con được cuộc sống may ấm đủ đầy Nhưng mình cho con chỗ dựa vững chắc Và tình yêu bao la của mẹ Mình luôn lạc quan, vui vẻ và yêu đời Khép lại tràn sách này cuộc đời mẹ con mình đang bước sang trang mới Một mốc son mới Chắc chắn dạng người và vui vẻ hơn nhiều